Thái tử phi cầu mưa thành công, lúc trước hết thảy lời đồn đãi đều thành chê cười, lúc này ai nếu ở trên đường cái nói một câu thái tử phi không phải, chỉ sợ sẽ bị nghe được người một đốn hành hung. Thái hậu rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay lần chẳng hạn, hiện lên một ý niệm, có lẽ nên ngủ đông, bảo dưỡng tuổi thọ chưa chắc không tốt. Lại nói tiếp, nàng thân thủ chặt đứt cùng Ô Miêu liên hệ, năm đó đại trưởng lão nào đó giao phó vốn là không cần lại làm. Nàng là thái hậu, chỉ cần nàng thu tay, thái tử vợ chồng có thể lại nàng gì? Thái hậu như vậy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên Khương Tử cười như không cười bộ dáng, vốn dĩ hành quân lặng lẽ tâm tư lập tức không có. Không được, thái tử vợ chồng còn trẻ, luôn có thượng vị một ngày. Khi đó nàng nếu không ở còn chưa tính, nếu là con ở, chẳng phải nhậm Khương thị xoán hắn. Nhưng nàng hiện tại ra không ít gác chủ bài, lại vọng động cũng không sáng suốt. Trong lúc nhất thời, thái hậu tâm loạn như ma. Thái tử phi cầu mưa thành công, vạn dân vui mừng. Đủ loại quan lại hơn quý càng là bắt đầu kẹp chặt cái đuôi làm người, lại không dám đối thái tử vợ chồng có chút xén bảo. Đến nỗi chạm vào trụ mà chết ngôn quan, nếu thái tử phi cầu mưa thất bại, tên kia ngôn quan vì sợ tắc gan ổn không tiếc mình thân là có thể ở sử sách thượng nhớ một bút, mà hiện tại, ha hả, ai còn nhớ rõ cái kia xui xẻo chứng là ai? Một cái nhảy nhót lung tung lấy cánh mạng lôi cuốn đế vương nhảy nhót vai hề thôi. Cố phủ. Cố phu nhân chỉ huy nha hoàn ở thư phòng phô hảo giường, đối cố thượng thư cứng rắn nói: Từ hôm nay trở đi, lão gia liền ngủ thư phòng đi. Cố thượng thư vừa nghe nóng nảy, "Phu nhân, thư phòng ta ngủ không quen a." Tuổi trẻ thời điểm gian khổ học tập khổ đọc bị thương vai cổ, phát tác lên khiến cho người không dễ chịu nhi, chỉ có bà thím giả nắm giữ một tay án miết hảo biện pháp, thường thường thừa dịp ngủ trước cho hắn xoa xoa, ngày thứ hai liền khoan khoái nhiều. Ngủ thư phòng sao được? Cố phu nhân trắng Cố thượng thư liếc mắt một cái, cười lạnh nói, "Ta đã sớm khuyên lão gia thiếu quản hoàng gia ra gia sự, lão gia cố tình không nghe." Hiện tại hảo, mặt đều ném không có. Cố Thượng thư vẻ mặt xấu hổ, nữ nhân quản hảo nội trách sự liền hảo, bên ngoài sự ngươi không hiểu. Cố phu nhân vô vô ngại vẫn giường, nội trách sự về ta quản, lão gia liền ngủ nơi này đi. Dứt lời, Cố phu nhân quay người đi rồi, lưu lại ầm tiếng đóng cửa. Cố Thượng thư tức giận đến thổi râu, lão bà tử tuổi càng dài tính tình càng lớn, thật là kỳ cục, lần này một hai phải ngươi cầu ta trở về ngủ. Nửa đêm, lão thượng thư ôm phu đệm chăn đứng ở giường bạc bộ ngoại. Khổ hề hề nói: "Phu nhân, ta sai rồi, vẫn là làm ta trở về ngủ đi. Về sau còn quản Mặc Kệ nhân ra ra sự." "Mặc Kệ?" Cố phu nhân lúc này mới mặt giãn ra, lão gia có phải hay không vai đau tật xấu phạm vào, ta tới cấp ngươi xoa xoa. Lão nhân cũng không hỏi thăm hỏi thăm, thái tử phi là người bình thường sao? Lúc trước thái tử phi cùng Tề Vương phi cùng đi dâng hương gặp được kinh mã, Tề Vương phi đều dọa điên rồi, thái tử phi lại lông tóc vô thương. Đó là bởi vì Thái tử phi cấp chùa Bạch Vân Bồ Tát đưa lại lễ. Đưa lại lễ không hiếm lạ, hiếm lạ chính là nhân gia Bồ Tát nhận lấy a, bằng không như thế nào sẽ quan tâm Thái tử phi. Nàng không ngăn cản lão gia cùng được đến Bồ Tát quan tâm Thái tử phi không qua được, chớ toàn phủ trên dưới đại họa lâm đầu sao? Dương thượng thư phu nhân còn muốn thao cái này tâm, đều là lão nhân không hiểu chuyện. Thân tử nhóm nhất thời đương chim cút, chứa quân không xong tai họa ngầm cũng tiêu tán, Cảnh Minh đế khó được được mấy ngày thư thái, cảm động đến không được. Sau đó một ngày này, Phan Hải bẩm báo nói, "Hoàng thượng, chân đại nhân tiến cung cầu kiến." Cảnh Minh đế có che lố thái xúc động, nhưng ở Phan Hải trưng cầu dưới ánh mắt vẫn là gật đầu, truyền hắn tiến vào. Lão chân cầu kiến đều là chính sự, chính sự ý nghĩa chuyện xấu, "Thực hảo, chuyện xấu lại tới nữa." Thực mau chân thế thành liền đi vào tới, xách theo cái cực đại dương mây. Vi thần gặp qua hoàng thượng. Cảnh Minh đế tầm mắt hướng dương mây thượng rơi xuống lạc, "Trần Hải Khanh, đây là..." Trần thế thành đem dương mây bồng Chấp tay nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, đây là một tông án tử hồ sơ vụ án." Cảnh Minh đế vừa nghe mắt đều thẳng, nhiều như vậy. Chân Thế Thành Vũ mắt nói, "Vi thần cũng không nghĩ tới sự sang lại ra tới nhiều như vậy. Là cái gì án tử?" Cảnh Minh đế kỳ thật không nghĩ hỏi, nhưng không hỏi có thể được không? Lớn như vậy cái dương bài ở chỗ này đều có thể đương tiểu ghế con ngồi. La Lộ Sinh Hương chủ nhân tao phỉ bán một án. Đệ cử đô thị đại thần lão thi sẽ mới. Chương 824 không nghe, không nghe. Lộ Sinh Hương chủ nhân. Chân Thế Thành giải thích nói, chính là Thái tử phi. Cảnh Minh đế chịu chịu khoe miệng. Hắn không cần nhắc nhở. Thái tử phi bị phỉ báng, báo đắc quan. Chân Thế Thành mở ra dương mây, lấy ra đặt ở nhất phía trên hồ sơ vụ án, cất cao giọng nói, hai tháng sờ, nhận được Lộ Sinh Hương đại trưởng quẩy tú nương tử trạng thư, chẳng cáo kinh thành lời đồn đãi khơi mào dạ bụng dạ khó lường, dẫn tới Lộ Sinh Hương đóng cửa, Lộ Sinh Hương chủ nhân thanh danh bị hao tổn. Cảnh Minh đế ngắt lời nói, không có cụ thể bị cáo. Cũng không. Người tiếp được. Chân thế thành kinh ngạc xem cảnh Minh đế liếc mắt một cái, vì thần đương nhiên tiếp được. Cảnh Minh đế trầm mặc. Hắn tưởng lấy cái trận giấy đem lão chân gõ chết. Phong ba thật vất vả bình ổn, lão già này lăn lộn mù quáng cái gì? Bất quá suy nghĩ một chút trước mắt lão già này là hắn thông ra, Cảnh Minh đế nhịn xuống. Hại nữ nhi vô pháp xuất giá quá mệt. Điều tra ra sao? Chân thế thành bình tĩnh thần sắc thay một tia khó xử, tra là điều tra ra chính là sự tình có điểm phức tạp." Trầm Dái nói. Cảnh Minh Đế lại liếc Dương Mây liếc mắt một cái. "Lớn như vậy cái Dương, có thể không phức tạp sao?" Vi Thần trải qua nhiều mặt điều tra nghe ngóng, xác nhận mấy cái giải giác lời đồn đãi nhàn hắn là có tổ chức, lại truy tung đến cái này tổ chức dẫn đầu người là một nhà trà lâu chủ nhân, tên là Lý Cát. Cái này Lý Cát xuất thân nghèo khổ, sớm không có cha mẹ thành tay ăn chơi, tổ chức trà lâu tài chính lai lịch có chút kỳ quặc, cũng may Vi Thần một phen nỗ lực cày ra hắn miệng. Hắn sau lưng có cái thần bí giúp đỡ giả, không chỉ cho hắn khai trà lâu tiền bạc, ngẫu nhiên còn sẽ công đạo hắn một ít nhiệm vụ, những nhiệm vụ này hơn phân nửa cùng giải giác lời đồn đãi tại Hữu Kinh Thành dư luận có quan hệ. Cảnh Minh Đế yên lặng nghe, càng nghe sắc mặt càng khó xem. Trà lâu tiểu quán vốn chính là rồng rắn hôn tạm nơi, chuyên bá lời đồn đại nhất tiện lợi, mà lời đồn đãi có thể giết người với vô hình hắn quá có thể thể hội. Cái này lý các, đường tiên đạo và quả. Kẻ thần bí nhưng có điều tra ra. Chân thế thành dừng một chút nói, kẻ thần bí mỗi lần thấy Lý Cắt đều lấy mũ che mặt, Lý Cắt vô pháp miêu tả người nọ bộ dạng, chỉ có thể từ thân hình, đi đứng tư thế chờ phương diện suy đoán là cái ba mươi trên dưới nam tử, vóc người vừa phải, thiên ngụy, thanh âm có chút âm nhu. Cảnh Minh Đế lắc đầu, người như vậy giữ rộ nhiều, muốn tìm ra giống như biển rộng tìm kim. La, cũng may vi thần dựa vào kinh nghiệm lại từ Lý Cắt nơi đó hỏi đến một ít tình huống. Đã hỏi tới cái gì? Có một lần kẻ thần bí cùng Lý Cắt gặp nhau, trong lúc vô tình đánh rơi một quả đồng mạ vàng có 4 lá nút thắt, bị Lý Cát phát hiện sau giấu đi. Chân Thế Thành nói từ dương mây lấy ra một cái nho nhỏ sơn son hộ, mở ra tới trình đến cảnh minh đế trước mặt. Cảnh minh đế nhìn thoáng qua nằm ở trong đó đồng mạ vàng nút thắt, trên mặt mây đen răng đầy. Tâm thương ba cánh xiêm vĩ đều là lấy tế thằng vòng thành bản khẩu hoặc rức quát trực tiếp thắt, sẽ dùng vàng bạc, đá quý, ngà voi trở vật chế thành nút thắt phi phú quý nhân ra mặc chúc. Nay cái nút thắt hoa văn hình thức hắn quen thuộc. Đúng là trong cung có chút thân phận nội thị sở hữu. Chân Thế Thành quan sát một chút cảnh Minh đế sắc mặt, đánh giá lão hoàng thượng còn chịu nổi, loát loát dâu nói, suy xét đến này cái nút thắt đạt thủ, vi thần lại điều tra Khâm Thiên giám Ngũ quan linh đài lang Chu Nhiêu Hoan. Cảnh Minh đế chính suýt một miệng trà giảm bất tối tâm tâm tình, nghe vậy suýt nữa đem nước trà phun ra tới. Ngũ quan linh đài lang Chu Nhiêu Hoan, ai làm lão chân đi trà cái này? Hắn lúc trước mệnh hẳn nhiên đi điều tra, chính là nghị sự tình quan thái tử Sợ lại cùng trong cung nhắc lên quan hệ, không muốn quá nhiều ngoại thần biết được. Nuốt Tháp cùng Ngũ Quan Linh Đài Lang có thể có quan hệ gì? Cảnh Minh Đế nhẫn giận giữ hỏi. Hắn một chút tưởng không ra lão chân này đầu dựa là như thế nào liên tưởng. Chân Thế Thành Nghiêm Túc trả lời, Khâm Thiên dám đem lập thái tử ngày tốt định cả ngày cầu nuốt ngày ngày, có người ám hại thái tử khả năng rất lớn, suy xét đến kinh thành ồn ào huyên náo lời đồn là nhắm vào thái tử phi, vi thần cảm thấy có thể cũng án tra một tra. Điều tra ra sao? tra được một ít tình huống. Nghe Chân Thế Thành nói xong, Cảnh Minh Đế sắc mặt hoàn toàn đen. "Thật hảo, so Hàn Nhân điều tra đến còn kỹ càng tỉ mỉ, cầm lân vệ đều là ăn phân sao?" Chân Thế Thành chắp tay, hai án cũng tra lúc sau, thần đến ra một cái lớn mặt suy luận, giúp đỡ lý cắt kẻ thần bí rất có thể là từ Ninh cung nội thị Vương Anh. "Cái gì?" Nghe Chân Thế Thành nói ra kết quả này, Cảnh Minh Đế không biết vì sao thế nhưng bất giác quá khiếp sợ, mà là sinh ra một tia nói không rõ sợ hãi. Hoàng thượng tỉnh xem. Chân thế thành tử Dương Mây cầm lấy một xách hồ sơ vụ án mở ra, vi thần từ lý cắt nơi đó hỏi ra cái kia kẻ thần bí mỗi lần cùng hắn liên hệ đều ở mùng 1, mà trong cung chỉ có Tử Ninh cung người mỗi tháng mùng 1 ra cung dâng hương, nhiều năm như thế. Vi thần lại tra xét Tử Ninh cung mỗi tháng mùng 1 ra cung dâng hương người, mỗi lần đều có Vương Anh ở, mà Vương Anh chính phù hợp lý cắt trong miệng kẻ thần bí vốc người vừa phải, thiên gửi miêu tả. Cảnh Minh đế sắc mặt biến thành màu đen, nói như vậy, Hai lần gây sóng gió người đều là kia Tử Ninh cung nội thị Vương Anh. Chân Thế Thành trầm mặc một cái chớp mắt, cất cao giọng nói, vi thần cho rằng nội thị Vương Anh chỉ là thay người làm việc, chân chính miu hoa người là Thái hậu. Câm mồm. Cảnh Minh đế đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay bạch ngọc cái trận giấy chỉ hướng Chân Thế Thành, lớn mật. Một bên Phan Hải gắt gao cúi đầu, trong lòng phát khổ. Chân đại nhân này không phải hồ hắn sao, loại này lời nói đều dám nói, quay đầu lại hoàng thượng khí bất quá đem bọn họ đều giết diệt khẩu làm sao bây giờ? Chân Thế Thành thản nhiên quy xuống, vi thần đoạt được kết luận đều là theo điều tra mà đến, Thỉnh Hoàng thượng minh giám. Chớp nói làm người căm muồng. Ngươi cái gọi là kết luận bất quá là phỏng đoán thôi, thậm chí liền cái kia kẻ thần bí có phải hay không nổi thị Vương Anh đều là phỏng đoán, ngươi làm sao dám đem Thái Hậu xả tiến vào? Chân Thế Thành không chút nào lùi bước, vi thần phán án sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Cảnh Minh Đế ra mặt một trận vật mẹo. Đây là nói Thái Hậu là người xấu? Trong đầu thoảng qua thái hậu kia trương gương mặt hiện từ mặt, Cảnh Minh Đế chỉ cảm thấy náo nhân đau, cả giận nói: "Chân Thế Thành, không cần ỷ vào chấm tín nhiệm làm cản, một vừa hai phải." Chân Thế Thành rũ mắt, gợn sóng bất kinh, vi thần không dám làm cản, càng sẽ không làm cản, vi thần vẫn luôn sợ cầu chỉ có chân tướng. Chân tướng hai chữ cơ hồ muốn đem Cảnh Minh Đế đánh tan, làm hắn lung lay sắp đổ. Phan Hải vội đỡ lấy Cảnh Minh Đế, khuyên nhủ: "Hoàng thượng chớ có tức điên thân mình." Cảnh Minh Đế hoan hoan, Nhìn chằm chằm Chân Thế Thành cảnh cáo nói, "Này án không cần lại tra đi xuống. Không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ dựa vào phỏng đoán, bất quá là nhiễu loạn nhân tâm." Phan Hải Liệu mạng hướng Chân Thế Thành đưa mắt ra hiệu. "Chân đại nhân ngươi đi nhanh đi, tốt xấu cấp hoàng thượng chậm dai thời gian, vừa lên tôi khiến cho hoàng thượng động thái hổ, này không phải ý nghi kỳ là sao?" Chân Thế Thành lại bất vi sở động, một lòng tay chất đầy hồ sơ vụ án Dương Mây, này đó đều là chứng cứ, chỉ là hoàng thượng làm như không thấy thôi. Hắn lại há mồm nói bậy người sao? Hoàng thượng đây là nghi ngờ hắn phá án năng lực. Cái gì đều có thể nhẫn, duy độc cái này nhịn không nổi. Cảnh Minh đế khi cái ngã ngửa, cả giận nói, người tới, đem chân thế thành kéo xuống đi. Chương 825 đế hậu lại dùng mình. Thức Mao hai gã nội thị tiến vào, một tả một hữu giá trụ chân thế thành cánh tay ra bên ngoài kéo. Chân thế thành dồn khí đan điền, nỗ lực tăng lớn hai chân cùng gạch vàng cọ sát, hô, vi thần còn chưa nói xong. Cảnh Minh Đế mặt càng đen, kéo xuống đi, đánh vào chiếu ngục. Con tường nói, thật là chết cũng không hối cải. Chân thế thành thực mau bị kéo đi, lưu lại trang đến mãn đường đường dừng lầy. Bên trong một xách xách hồ sơ vụ án chỉnh tề mã phóng, tựa hồ ở vi chủ nhân ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Đây là chân thế thành điều tra hơn 2 tháng thành quả. Cảnh Minh Đế xem một cái, lại xem một cái, tâm tình càng kém, ngoáng to gan lớn mật lao Đông Tây, chính là xem chuẩn chấm hảo tính tình cái gì đều dám nói. Hừ, làm hắn ở nhà tu bình tĩnh bình tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút về sau nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói. Đợi chờ, Phan Hải không nói tiếp. Cảnh Minh Đế hoảnh hắn liếc mắt một cái, như thế nào, chấm làm được không ổn. Phan Hải cười định nói, "Hoàng thượng anh minh thần võ." Câm miệng. Lúc này chấm vô tâm tình nghe người ba hoa. Phan Hải chớp chớp mắt, kia hoàng thượng muốn hay không cùng hoàng hậu nói một tiếng. Cảnh Minh Đế sắc mặt biến thành màu đen, cùng hoàng hậu nói cái gì? Hậu cung không được tham gia vào chính sự quy củ ngươi theo chấm lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu? Phan Hải chịu đượng trận trắng mắt xúc động nhỏ giọng nhắc nhở nói, "Chân đại nhân là ngài Thông gia a." Cảnh Minh Đế, hắn đến trầm dãi, nhất thời tức sủi bọt mép đem cái này cấp đã quên. Hậu cung không được tham gia vào chính sự không giả, nhưng hắn đem ông Thông gia đánh vào đại lao, tựa hồ làn lên cùng hoàng hậu nói một tiếng. Nghe đến này, Cảnh Minh Đế càng bực bội. Sớm biết rằng, sớm biết rằng, sớm biết rằng nửa ngày Cảnh Minh Đế cũng nói không rõ là không nên đem công chúa gả thấp chân thế thành chi tử, vẫn là không nên đem chân thế thành đánh vào triều ngục. Đối mặt Phan Hải mãn nhãn quan tâm, Cảnh Minh Đế hơi có chút xuống đài không được, hừ lạnh nói, không cần ngươi nhắc nhở, liền tính là gia sự, chấm cũng là một nhà chi chủ, còn dùng không mọi việc vội vàng hướng hoàng hậu hồi báo. Đương hẳn là cố thượng thư những cái đó sợ vợ. Ngươi đi ra ngoài đi. Đem Phan Hải oanh đi ra ngoài, Cảnh Minh Đế một mình giận dỗi. Suy nghĩ một chút chân thế thành nói những lời này đó, một lòng giống như ở trong chảo dầu chiên. Jae Vo không biết bao lâu, Cảnh Minh Đế đứng dậy đi vào dương mây bên, túi người cầm lấy hồ sơ vụ án lật xem lên. Hắn tâm sự nặng nề, xem đến không vào tâm, lại không thể không thừa nhận này, đó phân loại bảy biển hồ sơ vụ án ngưng tụ chân thế thành tâm huyết. Chân thế thành là cái phá án kỳ tài, rất nhiều năm trước hắn liền tán thành. Trong ngự thư phòng vang lên thở dài thanh. Hoang hộ là chuyển ngày mới nghe nói chân thế thành bị hạ chiếu ngũ. Tin tức nơi phát ra thập phần đáng tin cậy, chân phu nhân tiến cung cầu kiến. Đi phía trước chờ, hoàng thượng một chút triều liền thỉnh hắn lại đây. Nội thị lĩnh mệnh mà đi. Hoàng hậu không chờ lâu lắm, Cảnh Minh đế liền tới đây. Cảnh Minh đế tâm tình ở tan triều sau không được tốt. Chân thể thành bị hạ chiếu ngục sự ngoài cung hẳn là truyền khai, nhưng hôm nay thượng triều cư nhiên không người cầu tỉnh. Đây là có ý tứ gì? Một đám mừng rỡ xem hắn một tay đệ bạc lên lão chân xui xẻo. Nguyên nghĩ bị chúng thần cầu một câu Là mồ nào, cấp chân thế thành một chút giáo huấn còn chưa tính, nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Cảnh Minh Đế hừ hừ ngồi xuống, liền uống mấy khẩu trà sau hỏi, hoàng hậu có chuyện gì? Hoàng hậu ý bảo hầu hạ cung nhân lui ra, tận lực phóng bình ngự khí, chân phu nhân sáng sớm tiến cung tới. "Ách, nói như vậy chân thế thành sự ngươi đã biết. Hoàng thượng đến tuột cùng vì sao đem chân đại nhân bắt lấy nhà tù. Những việc này ngươi không cần phải xem vào." Hoàng hậu khẽ cắn môi, ngữ khí chuyển lãnh, bên ngoài đại sự thiếp không dám quản. Cung quản không được, nhưng chân đại nhân là Phúc Thanh Tương Lai cha chồng, Phúc Thanh còn không có gạ qua đi liền náo ra như vậy sự, có phải hay không có chút khó coi. Cảnh Minh Đế trầm mặc không nói. "Hoàng thượng, chân đại nhân đến tụt cùng phạm vào chuyện gì?" Hoàng hậu thấy Cảnh Minh Đế có chút bướng lẳng, thử hỏi. Cảnh Minh Đế hừ lạnh, hắn lung tung tra án, cơ nhiên nói giải giặc thái tử phi lời đồn đại phía sau màn sai xử là thái hậu. Cảnh Minh Đế tức giận đang chờ hoàng hậu an ủi, ai ngờ hoàng hậu trầm mặc một khắc, nhẹ giọng nói: Ta nghe nói chân đại nhân tra án vô số, chưa bao giờ làm lỗi. Ngươi đây là ý gì? Hoàng hậu nhíu mắt, hoàng thượng liền không có nghĩ tới chân đại nhân lúc này đây cũng là đúng. Cảnh Minh đế sử xúc, theo sau giận dữ, "Hoàng hậu, ngươi thế nhưng sẽ như thế tưởng?" Hoàng hậu ngữ khí lạnh hơn, bằng không ta nên nghĩ như thế nào? Phúc Thanh lần lượt xẻ ra chuyện, nhiều lần đều cùng Từ Ninh cung có quan hệ, mà nay chân đại nhân lại tra ra thái tử phi kia trưởng phong ba cùng thái hậu có quan hệ. Hoàng thượng Tới rồi lúc này ngài chẳng lẽ còn không nghĩ trợn mắt nhìn xem sao? Hoàng hậu đã không nghĩ lại ở nhẫn. Trước kia thế đơn lực mỏng, lại là làm người tức thân phận, đối thượng thái hậu tuyệt không phân thắng, nhưng hiện tại bất đồng, nàng chẳng những coi ông thông ra cái kia Minh Hữu, còn có thái tử vợ chồng tương trợ. Thần nhẫn là vì tìm được càng tốt cơ hội, mà không phải một mặt thần nhẫn đi xuống. Hiện tại cho thấy nàng thái độ có lẽ sẽ chọc đến hoàng thượng bạo độ, nhưng nhất định sẽ ở hoàng thượng trong lòng kia Côn Thiên Bình thêm nữa một cái bất lượng. Chúng có một ngày đổi lấy đem thái hậu ném đi trên mặt đất cơ hội. Cơ hội như vậy nàng sẽ không bỏ qua. Ngươi ở chỉ trích chấm có mắt như mù. Ta chỉ hy vọng hoàng thượng không cần bị lá che mắt, không chịu nghe một chút trong lòng thanh âm. Đủ rồi, chấm không muốn nghe ngươi này đó hôn trướng lời nói. Cảnh minh đế phất tay háo bỏ đi. Hoàng hậu nhấp chặt khỏe môi, nghĩ nghĩ khí bất quá, nhấp chân đá phiên tiểu ghế con. Đá tiểu ghế con phát tiết ai chẳng biết ta, hoàng thượng cái này tiểu năng trí tuệ. Đế hậu lại bắt đầu dùng mình. Thuần Thiên phủ Doãn Chân Thế thành giống như có ở chiếu ngục trưởng trụ xu thế. Quân thân không rõ nguyên do, thật vất vả tụng xuống dưới không khí một lần nữa căng chặt. Đảo mắt tháng năm qua hơn phân nửa, Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân vội vàng tiến cung diện thánh. Chuyện gì? Cảnh Minh đế nhìn Hàn Nhân liền tới hòa khí. Nếu không phải Chân Thế thành còn nhốt ở Cẩm Lân vệ đại lao, hắn đều muốn cho Chân Thế thành đương cái này Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Hàn Nhân cái này đồ ngu. Khi nào mới có thể tranh đua điểm nhi? Hàn Nhiên thần sắc có chút kích động, hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần nhận được cấp báo, lưu tại Nam Cương thuộc hạ phát hiện Hoa trưởng lão tung tích. Cảnh Minh đế đại hỉ, thật sự có không đem người bắt lấy. Vi thần thuộc hạ đã lặng lẽ đem người khống chế được, chính mã bất đình để chạy tới kinh thành. Vậy là tốt rồi. Cảnh Minh đế lập tức hoan khoái rất nhiều. Lúc trước Hoa trưởng lão tổ tôn từ chiếu ngục chạy thoát thành một khối đá cứng, vẫn luôn đè ở Cảnh Minh đế trong lòng. Hàn Nhiên có chút chần chừ, bất quá. Cảnh Minh Đế vừa nghe liền nhịn không được nhíu mày. Hắn ghét nhất nghe bất quá hai chữ. Thường thường mới có điểm chuyện tốt liền bắt đầu bất quá, nhật tử thật là vô pháp qua. Có chuyện chạy nhanh nói, chẳng lẽ chờ hắn ban thưởng một đốn ngự thiện mới nói? Hắn thưởng một đốn bản tử còn kém không nhiều lắm. Hàn Nhiên thần sắc có chút cổ quái, vi thần thuộc hạ là ở Tuyết Miêu tộc phụ cận phát hiện Hoa trưởng lão. Tuyết Miêu tộc? La, nghe nói tuyết mầm cùng ô miêu có cùng nguồn gốc. Bất quá vẫn luôn bị Ô Miêu áp chế. Cảnh Minh Đế hơi hơi liễu mi, đem Hoa trưởng lão tập nã về kinh sau hảo hảo thẩm vấn, cần phải cạy ra nàng miệng. Có chút nghi hoặc, cũng nên có cái đáp án tới. Chương 826 nhận tội. Ẩn nút Nam Cương Cẩm Lân vệ phi tinh đáy nguyệt, ra giòi thúc ngựa, bằng mau tốc độ đem Hoa trưởng lão mang về kinh thành. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ hẳn nhiên trước tiên báo cấp Cảnh Minh Đế biết được sau, bắt đầu rồi đối Hoa trưởng lão thẩm vấn. Lúc này đây đối Hoa trưởng lão trông coi cực nghiêm. Không biết nhiều ít Cẩm Lân vệ trong 3 tầng ngoài 3 tầng đem An Trí Hoa trưởng lão nhà tù vây đến chật như nêm cối, để người Hoa trưởng lão giống như lần trước chạy ra sinh thiên. "Hoa trưởng lão, đến bây giờ ngươi còn không nói sao?" Bị xích sắt quấn lấy tay chân Hoa trưởng lão nhìn chằm chằm Hàn Nhiên, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nay đã là Hoa trưởng lão không được nghỉ ngơi thứ 7 ngày, trong lúc này phạm là nàng tưởng nhắm mắt liền sẽ bị đánh thức. Đây là Cẩm Lân vệ thẩm vấn thủ đoạn chí nhất, "Ngoa người." Ngoa người nhìn như đơn giản, lại có ký hiệu. Lấy Hàn Nhiên kinh nghiệm, người bình thường giao đến lúc này liền sẽ thần trí không rõ, hỏi gì đăm đấy. Nhưng Hoa trưởng lão rõ ràng so người bình thường tâm trí kiên định, nhìn phía Hàn Nhiên ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết, cười lạnh nói: "Ngươi nằm mơ." Nàng thanh âm nghẹn ngào giống như hỏa nương quá, làm người nghe liền khó chịu. Hàn Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói, tiếp tục hỏi nàng lời nói. Thức mau một người cẩm lâm vệ liền lấy ra sớm chuẩn bị tốt vấn đề đối Hoa trưởng lão đề ra nghi vấn lên. Những cái đó vấn đề thập phần đơn giản, thậm chí không có gì ý nghĩa, Hoa trưởng lão nếu là không đáp, một khắc danh Cẩm Lân vệ liền sẽ cho nàng một châm. Chớ hỏi chuyện Cẩm Lân vệ nói được miệng khô lưỡi khô, lại cùng chọc châm đồng bạn thay phiên. Hoa trưởng lão thậm chí dần dần mơ hồ. Hàn Nhiên đứng ở phòng thẩm vấn ngoại, ánh mắt lạnh băng. Tô Miêu người quả nhiên khó đối phó, liền một cái bà lão đều như thế khó chơi, khó trách đại Chu xưa nay không muốn đối ở vào đại Chu cùng Nam Lan Chi gian cái này thần bí bộ lạc đại động căn qua. Chỉ là lúc này đây cần phải muốn hỏi ra đồ vật tới, bằng không hắn vô pháp hướng hoàng thượng công đạo. Lại Ngao Hoa trưởng lão hai ngày, hẳn nhiên lại lần nữa tung ra cái kia vấn đề, ngươi lẻn vào đại chu mục đích là cái gì? Hoa trưởng lão ánh mắt đạm đạm không ánh sáng, phảng phất liền chuyển động năng lực đều mất đi, lẩm bẩm nói, vì phối hợp nhiều năm trước xếp vào tiến hoàng cung quân cờ. Hàn Nhiên tinh thần rung lên, ánh mắt sáng như tuyết. Nói, rốt cuộc Ngao đến này bà lão mở miệng. Hàn Nhiên một lòng dồn dập nhảy lên, Trên mặt lại kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh. Lúc này hắn liền ngữ khí cũng không dám thay đổi, e sợ cho Hoa trưởng lão bởi vì một tia dị thường khôi phục thanh tỉnh. Ngao Cửu Thiên a, lại ngao đi xuống hắn đều phải chịu không nổi, lúc này tuyệt không có thể thất bại trong gắng sức. Hoàng cung quân cờ là ai? Hàn Nhiên bất động thanh sắc hỏi. Hoa trưởng lão lông mi run rẩy, phảng phất ở cùng buồn ngủ bản năng kháng cự. Hàn Nhiên hỏi lại một lần, ngữ khí băng thẳng, Hoàng cung quân cờ là ai? Hoa trưởng lão rốt cuộc phun ra hai chữ. Thái Hầu. Hàn Nhiên một khuôn mặt tức khắc thay đổi, ngự khí không thể khống chế có biến hóa, Thái Hầu. Ông trời, hắn tựa hồ hỏi ra khó lường sự. Không biết qua bao lâu, Hàn Nhiên bước chân hơi lương rời đi thẩm văn phòng, chốc đến gặp được một màn này cấp dưới tò mò không thôi. Đại đô đốc làm sao vậy, sắc mặt thoạt nhìn giống thấy quỷ. Giờ phút này chính hướng hoàng cung đuổi Hàn Nhiên tâm tình so thấy quỷ còn gì, có loại muốn khóc xúc động. Đều nói Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ phong cảnh vô hạn, nhưng ở hắn xem ra Đây là cái rơi đầu việc a. Lúc trước biết hoàng thượng bị thái tử mang theo nón xanh, hắn sợ tới mức hảo chút thời gian ngủ không hảo giấc, hiện tại hắn biết đến sự tình so cái này còn đáng sợ. Làm sao bây giờ? Hàn Nhiên ôm hẳn phải chết tâm tình ở dưỡng tâm điện gặp được Cảnh Minh đế. Cảnh Minh đế nhìn lên Hàn Nhiên như cha mẹ chết biểu tình, tâm liền trầm xuống. Chẳng lẽ là thẩm vấn xảy ra vấn đề, hoa trưởng lão không nao chịu. Đối hoa trưởng lão thẩm vấn tiến triển là Cảnh Minh đế trước mặt nhất chú ý sự Cơ hồ mỗi ngày đều đem Hàn Nhiên theo lên tới hiểu biết một chút tình huống. Ngau người ngau đến thứ 9 ngày, Cảnh Minh Đế là có chút lo lắng, e sợ cho Hoa trưởng lão giống lúc trước đóa ma ma như vậy chịu không nổi thẩm vấn đi. Hàn Nhiên nhíu mắt, "Hoa trưởng lão chiêu?" "Chiêu?" Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng ngời, không chút nào che giấu gấp không chờ nổi tâm tình, "Chiêu cái gì?" Hàn Nhiên dùng sức hợp lại khẩn nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh cu kết. Hắn biết kế tiếp muốn đối mặt rất có thể là mưa rền gió dữ, lại không thể không đón nhận. Hoa trưởng lão nhận tội thái hậu là bọn họ người. Cái gì? Không đợi Hàn Nhiên nói xong, Cảnh Minh đế liền đánh gậy hắn nói, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi lặp lại lần nữa. Hoa trưởng lão nhận tội thái hậu là bọn họ người, nhiều năm trước thay mặn đổi đào lấy thái tử phi thân phận vào cung. Cảnh Minh đế kiệt lực khống chế được cảm xúc yên lặng nghe, chờ Hàn Nhiên nói xong, thật sâu hít một hơi, Hoa trưởng lão ý tứ thái hậu là Ô Miêu quân cở. Hoa trưởng lão thừa nhận là Tuyết người Miêu. Cảnh Minh đế mí mắt run rẩy, Đứng dậy ở trong điện đi qua đi lại, cái loại này bực bội bất an lệnh hẳn nhiên đại khí cũng không dám ra. Sau một hồi, Cảnh Minh Đế chậm rãi nói, "Mang Hoa trưởng lão tới gặp chấm." Thư Mao tiểu thụ bất kham Hoa trưởng lão xuất hiện ở Cảnh Minh Đế trước mặt. Cảnh Minh Đế bình tĩnh nhìn nàng, "Ngươi là Tuyết người Miêu. Người một khi nhận tội sau toàn bộ khí thế liền không giống nhau, Hoa trưởng lão chính là như thế, có loại tâm nếu cho tản suy sụp." Nàng vẻ mặt chết lặng gật đầu. Một khi đã như vậy, Các ngươi tổ tôn vì sao lấy ô miêu người thân phận ở trợ phía Tây phố khai cửa hàng? Dạng bất tộc của ta phi toái. Hoa trưởng lão như cũ thần sắc đỏ đắn. Cảnh Minh đế khẽ cắn môi, hỏi ra câu nói kế tiếp, các ngươi mục đích là cái gì? Hoa trưởng lão mí mắt run rẩy, ngữ khí cứng nhắc, "Lệ ngại Chu Thiên tử vô lịch. Lệ ngại Chu Thiên tử vô lịch." Cảnh Minh đế nghe thế câu nói, nháy mắt nghĩ tới rất nhiều sự, sắc mặt trắng bệ hỏi, "Trước thái tử?" Hoa trưởng lão nói tiếp, Dương vị dụ rỗi trước thái tử là đóa ma ma sối rục, vì chính là làm trước thái tử thân bại danh liệt bị vứt bỏ. Cảnh minh đế đầu ầm ầm vang lên, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Lang Nhi tuy hảo nữ sắc, nhưng thế gian mỹ nhân muôn vàn, nếu không phải bị người tính kế lại làm sao dám đối hắn phi tử khởi tâm tư? Không nghĩ tới ngài là cái mềm lòng, thế nhưng phục lập thái tử, thái hậu đành phải làm hầu hạ trước thái tử cung nữ ám chỉ hắn lấy người gỗ phạm thượng. Lúc này đây, rốt cuộc đem trước thái tử giật trừ. Câm mồm Cảnh Minh Đế hét lớn một tiếng, hốc mắt muốn nứt ra. Phẫn nộ, hối hận, tự trách, đủ loại cảm xúc cơ hồ làm hắn phát cuồng. Đối Phúc thanh ra tay cũng là vì cái này. Đúng vậy, Cảnh Minh Đế với phẫn nộ muốn điên trùng còn vẫn duy trì một phần thanh minh, chẳng lẽ Thái Hậu không có con cũng là cùng này có quan hệ? Nàng tới thay thế chân chính Thái tử phi, tự nhiên không thể sinh dục. Cảnh Minh Đế nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, các ngươi vì cái gì làm như vậy? Như vậy đối với các ngươi rốt cuộc có gì chỗ tốt? truyền mầm cùng Ô Miêu cùng nguyên mã sinh, tộc vận bên này giảm bên kia tăng. Ô Miêu tiền nhiệm đại trưởng lão từng lưu lại thứ nhất quẻ ngôn, Ô Miêu hưng thịnh cùng Đại Chu Thiên tử con vợ cả huyết mạch cùng một nhịp thở. Tộc của ta tham đến quẻ ngôn đương nhiên không thể ngồi xem Ô Miêu tiếp tục lớn mạnh, làm ta tộc vĩnh vô xoay người ngày. Cảnh Minh Đế run rẩy môi, thật sâu hít một hơi, chớ như thế nào biết ngươi không phải vu hám thái hậu, muốn nhìn ta Đại Chu hoàng thất đại loạn. Hoa trưởng lão ngữ khí không gợn sóng, có thể chứng minh, nhưng có cái thỉnh cầu. Ngươi nói, chương 827 sinh tử không thấy, buông tha tộc của ta, không có khả năng. Cảnh minh đế quả quyết cự tuyệt. Lang Nhi, Phúc Thanh, 14, 15, còn có suýt nữa bị tinh kế lao thất vợ chồng, từng cọc sự đều là những người này làm ra tới, hắn sao có thể buông tha. Hoa trưởng lao thật sâu vọng cảnh minh đế liếc mắt một cái, nhắm hai mắt lại. Cảnh minh đế chắn nản, ngươi đã nhận tội, đến lúc này còn muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành. Hoa trưởng lão một lần nữa mở to mắt, bình tĩnh nói, "Tàn mãễ người sắp chết, đã không có gì không thể mất đi, ngài nếu không đáp ứng, cứ như vậy đi." Cảnh Minh đế tức giận đến cả người run rẩy. Nếu Hoa trưởng lão thú nhận quân cờ là người khác, có thể hay không xác nhận đều không sao, tha rằng sai sát không thể bung tha chính là. Nhưng người này là thái hậu, là dưỡng hắn, dạy hắn, một tay đem hắn phụng thượng đế vị thái hậu. Sinh ăn không kịp dưỡng lớn đại, làm một cái mâu thần, thái hậu tuyệt đối là xứng trước. Túng chi còn cấp cảnh minh đế mang đến chi cao vô thượng quyền lợi địa vị. Đối cảnh minh đế tới nói, không có bất luận cái gì chứng minh thực tế khiến cho hắn nhận định thái hậu là dị tộc quân cờ, khó có thể tiếp thu. "Hảo, chấm đáp ứng ngươi." "Hừ, đáp ứng rồi lại như thế nào?" Đến lúc đó hắn liền đổi ý. "Đừng nói cái gì miệng vàng lời ngọc, đối phương đều như vậy tính kế hắn, hắn nói cái nói dối làm sao vậy?" Cái này kêu binh bất tiệm trá. Hoa trưởng lão hiển nhiên nghi tin, trầm mặc một lát nói: Thái Hậu tạ mông chỗ có một màu đỏ nhạt bớt, giống nhau cánh hoa. Cảnh Minh Đế nghe có vài phần xấu hổ, càng có rất nhiều trầm trọng. Đã chứng thực là kẻ gian đóa ma ma ở Tử Linh cung đều không phải là gần người hầu hạ Thái Hậu cung nhân, nếu Thái Hậu cùng đóa ma ma những người này không quan hệ, đóa ma ma liền không có cơ hội biết Thái Hậu bực này bí ẩn việc, hoa trưởng lão càng không thể nào biết được. Cảnh Minh Đế trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, trước đem nàng dẫn đi. Hoa trưởng lão thực mau bị mang đi, trong điện chỉ còn Cảnh Minh Đế. Fan Hải, hẳn nhiên ba người. Hẳn nhiên cái trán toàn là mồ hôi lạnh, tưởng sắc không dám sát, Fan Hải tất kiệt lực hạ thấp tổn tại cảm. Lúc này hoàng thượng chính không có phát tiết khẩu, ai đụng phải đi ai xui xẻo. Không biết qua bao lâu, Cảnh Minh Đế lanh mảnh thanh âm vang lên, "Fan Hải." Fan Hải một cái run run suýt nữa ngã quỵ, căng da đầu nói, "Nô no tỳ ở." Lặng lẽ truyền từ Ninh cung gần người hầu hạ Thái hậu cung tỳ hỏi chuyện, sắp nhận một chút. Hoa trưởng lão lời nói hay không là thật? Cảnh Minh Đế nói ra lời này, thập phần dân an. Đúng vậy. Cảnh Minh Đế thở sâu, nói, "Chớ có quá yêu nhiều thái hậu." Đến lúc này hắn vẫn như cũ tâm toàn hy vọng xa vời, nếu chứng minh hoa trưởng lão là Lung Tung phán cán, ít nhất không cho thái hậu biết hắn hạ quá như vậy mệnh lệnh mà thất vọng buồn lòng. Phan Hải lĩnh mệnh mà đi. Cảnh Minh Đế nhìn nhìn Hàn Nhiên. Hàn Nhiên ra đầu tê dại, đầu càng thấp. Cảnh Minh Đế than một tiếng, "Ngươi liền tại đây cùng chấm cùng nhau chờ." Thời gian chậm rãi trôi đi, từ Phan Hải rời đi sau, Trong điện quân thần hai người chỉ cảm thấy dày vò vô cùng. Không biết qua bao lâu, Phan Hải rốt cuộc vội vàng phản hồi. Cảnh Minh Đế thế nhưng nhất thời không dám mở miệng hỏi. Phan Hải khắc chế trong lòng sóng to gió lớn hành lễ, "Hoàng thượng, đã hỏi tới." Cảnh Minh Đế hoan hoãn, mới hỏi, "Như thế nào?" Phan Hải rũ mắt nói, "Nô tỳ đề ra nghi vấn hầu hạ thái hậu tắm gọi hai gã cung tỳ, hai gã cung tỳ tán thành hoa trưởng lão lời nói. Gọi đến lần người hầu hạ thái hậu cung nhân dễ dàng khiến cho chú ý." Mà giờ hỏi hầu hạ Thái hậu tắm ngồi cung tỷ liền điệu thấp nhiều. Nay đó cung tỷ chỉ ở Thái hậu tắm ngồi là lúc mới có thể xuất hiện, ly Thái hậu thân cận cung nhân còn kém xa lắm. Cảnh Minh đế tay run lên, một lòng dần dần rơi xuống vực sâu. Hoa trưởng lão lời nói là thật sự, Thái hậu thật là dị tộc người. Đến nơi đến tụt cùng là tuyệt người miêu vẫn là ô miêu người, lại có cái gì quan trọng đâu? Quan trọng là hắn từ không bao lâu cho tới bây giờ, từ Thái hậu nơi đó nhìn đến, nghe được, cảm nhận được hết thảy đều là giả đều là giả. Các ngươi đi ra ngoài đi. Phan Hải rất là lo lắng, nhịn không được mở miệng, "Hoàng thượng, đi ra ngoài." Hàn Nhiên cấp Phan Hải đè cái ánh mắt, trước một bước lui ra ngoài. Hai người đứng ở ngoài điện hành lang hạ phát lốc. Phế thái tử cấp hoàng thượng đeo nón xanh, thái hổ là giả. Bọn họ hai cái tựa hồ biết quá nhiều, làm sao bây giờ? Trong điện tự căn tĩnh, mãi cho đến trời tối cảnh minh đế đều không có ra tới. Ngày thứ 2, cảnh minh đế không có thượng triều đưa tới chúng thần vô số suy đoán. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Các đại thần bắt đầu hoảng sợ, Ngê Hà liền hoàng thượng mặt cũng không thấy, chỉ có thể nhìn thấy Phan Hải mỗi ngày xuất hiện ở Cản Thanh môn, đối bọn họ kêu thượng một giọng nói hoàng thượng thân thể không khỏe, các vị đại nhân mời trở về đi. Văn võ bá quan càng thêm bất an. Hoàng hậu không thể không kết thúc dùng mình, chủ động đi trước giường tâm điện tìm tòi đến to cùng. Cảnh Minh đế chính nốt ở trong phòng phát ngốc, nghe xong hoàng hậu dò hỏi, mặt vô biểu tình nói: Ngươi trở về đi, ta yêu cầu yên lặng một chút, suy xét một cái quyết định. Hoàng thượng. Cảnh Minh Đế liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí lạnh hơn, chẳng có nghĩ làm bất luận kẻ nào cái rầy. Hoàng hậu chỉ phải vốn gối cáo lui, chờ đi ra dưỡng tâm điện, không khỏi nhìn về phía Tử Linh cung nơi phương hướng. Hoàng thượng như thế là cùng Thái hậu có quan hệ đi, có lẽ là chuyện tốt cũng chưa biết được. Một ngày này hoàng hôn, ánh nắng chiều ánh thiên, Cảnh Minh Đế rốt cuộc từ dưỡng tâm điện đi ra, hướng Tử Linh cung mà đi. Từ linh cung trung, Thái hậu chính lo sợ bất an. Hoàng thượng nhân thân thể không khỏe bái triều, nàng ngày ngày phái người đi dò hỏi, lại liên hoàng thượng mặt cũng không thấy, này ở dĩ vãng là không có khả năng. Hoàng thượng Gia Lâm, Thái hậu không khỏi đứng dậy, đi ra ngoài. Cảnh Minh đế bước đi tiến vào, đảo qua Tả hữu, các ngươi đều lui ra. Thứ mau trong phòng chỉ còn lại có Cảnh Minh đế cùng Thái hậu hai người. Hoàng thượng thoạt nhìn còn hảo, ai ra cuối cùng yên tâm. Thái hậu từ ái như cũ, Cảnh Minh Đế thẳng tắp nhìn Thái Hậu, thật lâu không có mở miệng. Hoàng thượng làm sao vậy? Cảnh Minh Đế bối quá thân, không đi đối mặt kia trường quen thuộc mặt, lúc này mới mở miệng nói, ngài ở lại chu, còn qua đến quán. Thái Hậu trong lòng rung mạnh, công thất thinh nói, hoàng thượng nói cái gì? Cảnh Minh Đế bỗng nhiên xoay người, thấy được Thái Hậu trên mặt không kịp rút đi hoàng sợ. Thái Hậu thực mau ổn ổn tâm thần, hoàng sợ chuyển vì quan tâm, hoàng thượng làm sao vậy? Thân thể nếu là không khỏe phải hảo hảo nghỉ một chút đi. Chính phủ có thể giao cho thái tử phân ưu. Cảnh Minh đế tự giễu cười, Ô Miêu Hưng suy cùng Đại Chu Thiên tử con vợ cả huyết mạch cùng một nhịp thở, đây là ngài tồn tại ý nghĩa sao? Thái hậu hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hoàng thượng, ta đều đã biết, ngài không cần lại xảo lưỡi như hoàng, hao hết ta đối ngài cuối cùng một chút tình cảm. Cảnh Minh đế nói đến này, thanh âm run rẩy, từ đây lúc sau, ngài liền không cần lại bước ra này gian nhà ở một bước, thẳng đến quy thiên. Cảnh Minh đế dứt lời, xoay người liền đi. Thái Hậu muốn đem lời gọi lại, nhưng tới rồi lúc này lại có thể nói cái gì? Vẻ mặt suy sụp ngã ngồi ở trên giường, phảng phất nháy mắt dầu hết đèn tắt. Cảnh Minh Đế đi tới cửa quay đầu, run giọng hỏi, "Nhiều năm như vậy, ngài đối ta có từng từng có trở thành nhi tử thời điểm?" Thái Hậu trầm mặc một cái chớp mắt há mồm muốn nói, Cảnh Minh Đế lại không nghĩ lại nghe đáp án, cười thầm nói, "Ngài không cần phải nói, bất quá là chấm vẫn luôn lựa mình dối người thôi." Cảnh Minh Đế cũng không quay đầu lại rời đi. Thực mau những cái đó gần người hầu hạ Thái hậu cung nhân đều bị đổi quá, mặt khác cung nhân lại không có động, người khác thoạt nhìn từ Ninh cung cũng cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng cái đó không bị đổi quá cung nhân lại biết không giống nhau. Bọn họ lại chưa thấy qua Thái hậu. Chương 828 Phồn hoa tựa cẩm. Cảnh Minh đế đem chính mình nhốt ở rương tâm điện, không thượng triều, không thấy hoàng hậu, cũng không thấy thái tử, lại cô đơn triệu kiến thái tử phi. Đứng ở ánh sáng không sáng lắm trong điện, thương tự vốn gọi cấp Cảnh Minh đế hành lễ. Con dâu gặp qua phụ hoàng. Cảnh Minh Đế xem Khương Tự liếc mắt một cái, đối Phan Hải nói, các ngươi đều đi xuống. Phan Hải chần chờ một chút. Nay nhưng có điểm không thích hợp. Ân. Cảnh Minh Đế nhướng mày, Phan Hải chạy nhanh mang theo một chuỗi công nhân lui đi ra ngoài. Hoàng thượng muốn làm sao liền làm gì, không có gì không thích hợp. Trong điện chỉ còn lại có Khương Tự cùng Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế thật sâu nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Khương Tự chủ động mở miệng, "Phu hoàng có cái gì muốn phân phó con dâu?" Cảnh Minh đế trầm mặc một lát, thanh âm ở trống vắng đại điện trông có vẻ so ngày xưa giàn rua, lao thất tứ phụ, "Chém, có cái vấn đề muốn hỏi ngươi." Phu hoàng người nói. Cảnh Minh đế chậm rãi hỏi, "Ngươi là Đại Chu Thái tử phi, vẫn là Ô Miêu thái nữ?" Khương Tử trong lòng chấn động, lại không chút do dự trả lời, "Con dâu đương nhiên là Đại Chu Thái tử phi, á cẩn thế tử." Cảnh Minh đế nhìn chăm chú nàng, nhìn đến chính là nữ tử này cho tới nay trong dung bằng phảng bộ dáng. Hắn cười cười, ngữ khí ôn hòa, "Ta biết Ngươi lui ra đi. Con râu cáo lui. Khương Tự khuất vốn rối, lui đi ra ngoài. Trở lại Đông cung, Úc Cẩn hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, phu hoàng tìm ngươi chuyện gì? Khương Tự bình lui hầu hạ cung nhân, nhẹ giọng nói, phu hoàng hỏi ta là Đại Chu thái tử phi vẫn là Ô Miêu thánh nữ. Úc Cẩn ngẩn ra, thần sắc dần dần nghiêm túc, phu hoàng hoài nghi. Khương Tự thở dài, phu hoàng chỉ là khó được hồ đồ thôi. Một cái tại vị mấy chục tái cũng không hoa mắt ù tai đế vương. Sao lại thật sự hồ đồ? Vậy ngươi lại như thế nào trả lời? Khương Tử cong môi cười, nay còn cần trả lời sao? Ta đương nhiên là ngươi Thái tử phi. Úp cần ánh mắt tươi sáng, đem hắn Thái tử phi ôm vào trong lòng ngực. Cảnh Minh đế triệu kiến quá Khương Tử, lại triệu kiến Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân. Ngoại thân trung, không có người so Hàn Nhân rõ ràng hơn mấy ngày nay hoàng thượng suy sút nguyên nhân, lúc này bị triệu kiến, tâm tình không thể nghi ngờ là hoàng loạn. Hắn vô pháp không hoảng hốt, hắn biết đến quá nhiều. Vì thần gặp qua hoàng thượng. Cảnh Minh đế trên cao nhìn xuống nhìn quỳ một gối xuống đất cẩn thần, tâm tình thập phần phức tạp. Động quá vô số lần ý niệm đem ra hỏa này giết khẩu, cuối cùng vẫn là không có thực thi hành động. Hắn là thiên tử, đứng ở đại chu tối cao chốn người, bị người đã biết rẻm pha thật mất mặt, nhưng một bí mật liền chia sẻ người đều không có, lại là cỡ nào tình mật. Cảnh Minh đế thưởng thức trong chốc lát Hàn Nhân phần trường, lúc này mới mở miệng, "Hàn Nhân a, chấm có cái sai sự giao cho ngươi đi làm." Thần hoàng thượng phân phó. Tô Miêu cùng Tuyết Mầm có cùng nguồn gốc, tranh chấp đã lâu, mà nay Tuyết Mầm hoàn toàn rơi xuống hạ phong, người an bài những người này cắm rễ nam cương, âm thầm trợ Tuyết Mầm giúp một tay. Hàn Nhiên kinh ngạc, trợ Tuyết Mầm giúp một tay. Hắn cho rằng hoàng thượng sẽ hung hăng thu thập Tuyết Mầm nhất tộc, không nghĩ tới là cái dạng này phân phó. Cảnh Minh Đế đạm nhiên cười cười, xem diễn tổng muốn hai bên thế lực ngang nhau mới có thể xem đến náo nhiệt, đi thôi. Hoa trưởng lão kia phiên lời nói, hắn tin cũng không tin. Thai hộp là dị tộc quân cờ có thể khẳng định, nhưng đến tuột cùng là Ô Miêu phái ra vẫn là Tuyết Mầm phái ra liền khó nói. Nếu không thể khẳng định, hắn đương nhiên sẽ không một gậy che đánh chết Tuyết Miêu tộc. Mối xem có cùng nguồn gốc hai tộc tranh đến tối buổi mới phù hợp nhất đại chu ích lợi. Lúc sau, Cảnh Minh Đế triệu tới mấy vị trọng thần, Ngự thư phòng môn đóng hồi lâu mới mở ra. Hai ngày sau, Cảnh Minh Đế dỗ cuộc thượng triều. Văn Võ bá quan cảm động đến rơi nước mắt, nhìn trên long ỷ Cảnh Minh Đế lại có một loại tiểu biệt thắng tân hôn nào giặc. Không biết nhiều ít đại thần thầm nghĩ, bọn họ trước kia quá không biết đủ, có thể có hoàng thượng như vậy, hoàng thượng thật sự thực hảo, về sau lại không cùng hoàng thượng cái nhau. Ách, này cũng không hiện thực, vậy kiên trì nửa năm nội theo hoàng thượng Điềm Nhi, miễn cho hoàng thượng lại không rõ nguyên nhân bài triều. Truyên chiếu đi. Phan Hải triển khai ngọc trụ, cao giọng nói, trước nay đế vương chi trị thiên hạ, chưa chắc không lấy kính thiên pháp tổ cầm đầu vụ. Hoàng thái tử cần đăng cơ, tức hoàng đế vị. Cả triều ồ lên. Này thế nhưng là một đạo nhường ngôi triều thư. Hoàng thượng, đối mặt cảm xúc kích động cuồn thần, Cảnh Minh đế nhàn nhạt nói, "Chốn này gần đây cảm thấy thân thể không khỏe, tưởng bảo dưỡng tuổi thọ, chư vị không cần lại khuyên." Chúng thần sôi nổi nhìn về phía Cố thượng thư đám người. Cố thượng thư mấy người toàn thân sắc bình tĩnh, hiển nhiên là cảm kích giả. Chúng thần lập tức mắt choáng váng. Cảnh Minh đế ánh mắt đầu hướng lễ bộ thượng thư, chuẩn bị nhường ngôi đại điển đi. Nhường ngôi đại điển lúc sau đó là Tân hoàng đăng cơ, đến tận đây Đại trung nghênh đón tân chủ nhân. Úp cẩn đăng cơ sau, hắn lễ thường xách phong đủ loại quân lại, đại xã thiên hạ, kinh thành không khí giống như này giữa hè giống nhau nhiệt liệt. Trở thành Hoàng Hậu Khương Tự cùng đại trưởng lão gặp mặt ngược lại dễ dàng chút, một phen an bài dưới, liền ở tẩm cung gặp được cải trang sau đại trưởng lão. Nội thất trung, Khương Tự thân thủ cấp đại trưởng lão rót một ly trà, đại trưởng lão phải đi. Đại trưởng lão tiếp nhận chung trà không có uống, mà là thật sâu nhìn trong chú nàng, cần phải đi. Khương Tự nâng chén dính môi, Vậy chúc đại trưởng lão thuận buồm xuôi gió, sớm chút trở về Ô Miêu chủ trì đại cục. Đa Tạ, đại trưởng lão lược một chân chờ, vẫn là nói ra, Đa Tạ thánh nữ. Khương Tự không có phủ nhận cái này xưng hô, chằm mặc một cái chớp mắt hỏi, đến lúc này, ngài còn không muốn nói cho ta mặt khác hai tắc quẻ ngôn sao? Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, đến lúc này, mặt khác hai tắc quẻ ngôn đối thánh nữ còn quan trọng sao? Khương Tự chớp chớp mắt, thanh âm mang theo tuổi trẻ nữ tử kiều mềm, quan trọng nha, ta là cái lòng hiếu kỳ cường. Nếu là không biết liền giấc đều ngủ không tốt, cứ thế mãi đừng, cái này đại chu hoàng hậu cũng chưa tính lực, càng đừng nói mặt khác. Đại trưởng lão khỏe miệng ý cười cứng đờ. Vừa mới vẫn là tràn ngập thiên ý đối thoại, như thế nào chớp mắt biến thành như vậy? Thánh nữ cư nhiên trói loại uy hiếp nàng, nàng đều một phen tuổi, nha đầu này không biết xấu hổ sao? Bất quá tới rồi lúc này, có chút bí mật sắc thật không cần thiết lại che lại. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là đã mở miệng, tiên niệm đại trưởng lão bạc tính đệ nhất tắc khỏe ngôn khi năng lực còn thấp. Quẻ ý mơ hồ, chỉ biết ô miêu hương thịnh mơ hồ cùng đại tru vô đích có quan hệ. Khương tự ngạc nhiên, gần bởi vì thứ nhất mơ hồ quẻ ngôn, liền đem Thái Hậu đưa đến đại tru tới. Đại trưởng lão xem khương tự liếc mắt một cái, nói, sự tình quan tộc của ta tồn vong, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Hiện tại xem ra, giống như có điểm nghĩ sai rồi. Khương tự, đệ nhị tắc quẻ ngôn ngươi sớm đã biết, đó là Long Chi thất tử sẽ đem tia nắng ban mai mang đến, xua tàn ô miêu hát cám. Khương Tự Vũ mắt suy nghĩ sâu xa, hỏi: "A Cẩn sinh ra lúc sau liền trên lưng Vương khắp Thái thượng hoàng thành danh bị đưa ra cung đi, có phải hay không cùng này có quan hệ?" Đại trưởng lão gật đầu, thái hậu được như vậy phân phó, bất quá nàng không rõ ràng lắm này tắc quẻ luôn. Đệ tam tắc quẻ luôn có chút cổ quái. "Là cái gì?" Đại trưởng lão phun ra hai chữ: "Mượn loại." Khương Tự sửng sốt, ngay sau đó bình tĩnh, nói như vậy, ta bà ngoại cũng không phải bị người đọc sách cô phụ, mà là Đại trưởng lão thần sắp phất tạo, nàng hẳn là xem như vô tâm cấm liệu liêu lên xanh. Năm đó từ quẻ ngôn được đến mượn loại nhắc nhở, trong tộc Can bài nhị tháng 9 năm 18 danh tuổi trẻ nữ tử đi vào đại chu, các nàng trở thành đại chu nam tử thế thiếp, nếu là sinh hạ nam hài liền tiếp tục sinh hoạt, thẳng đến sinh hạ nữ nhi, liền mang theo cái này nữ nhi trở về Ô Miêu. Khương Tử không nghĩ lại nghe đi xuống, đại trưởng lão không cần nói nữa, ta hiểu được. Liên quan đến nhất tộc tồn vong, nàng có thể lý giải Ô Miêu cách làm lại không cách nào thưởng thức. Đại trưởng lão hiển nhiên minh bạch Khương Tự ý tưởng, dưới đáy lòng khẽ thở dài, nhưng chúng ta trùng quy làm đúng rồi, không phải sao? Đại trưởng lão lặng lẽ rời đi, chính như nàng lặng lẽ đi vào đại chu khi giống nhau, bất quá trở về khi nhiều một cái đồng bạn. Khương Tự nhân kia đệ tam tắc quậy luôn, vẫn luôn hứng thú không cao. Úc Cẩn một chút triều liền chạy tới hống nàng vui vẻ. A tử, đại trưởng lão đi rồi đi. Đi rồi? Đi rồi hảo, về sau lại không được nàng tới. Loại này hại á tự không vui khách, hắn không chào đón. Khương tự có chút buồn rầu, ta còn Kiêm Ô Miêu thành nữ, Ô Miêu về sau nếu là có việc, chỉ sợ còn muốn xuất lực. Úc cần biết nàng khó xử, không cho là đúng cười nói, không sao, giống phụ hoàng vui vẻ mấy năm ta liền đem Tuyết Mầm diệt, Ô Miêu thiếu tâm phúc tai họa, liền sẽ không có như vậy nhiều phá sự phiền ngươi. Nhắc tới Thái thượng hoàng, Khương tự không cấm mỉm cười, lại nói tiếp, phụ hoàng từ đương thái thượng hoàng, tiếng cười ngược lại nhiều. Úc cần mặt tối sầm. Lão nhân tính đâu, bằng không vì sao sớm như vậy đem sạp ném cho hắn? Hoàng thượng, không hảo, tiểu việc vui phi nước đại mà đến. Úc Cẩn nhíu mày, như thế nào? Tiểu Việc Vui chạy trốn thở hổn hển, "Quá, Thái thượng hoàng." Úc Cẩn cùng Khương Tự liếc nhau, vội vàng đứng lên, "Thái thượng hoàng làm sao vậy?" Một phen tuổi người rốt cuộc không thể so người trẻ tuổi, nhưng đừng thân thể ra trạng huống. Tiểu Việc Vui thở hồng hộc nói, "Thái thượng hoàng thấy khiếu thiên tướng quân cùng cắt tường lại đánh lên, chạy tới khuyên can." Kết quả bị khiếu thiên tướng quân cấp phát hộ. Úc Cẩn cùng Khương Tử vừa nghe vội chạy về phía ngự hoa viên, thật ra liền thấy cảnh Minh Đế ném một cây kim hoàng cảnh liễu đối nhị Nưu Trung khí 10 phần giống, giận lớn như vậy một con cẩu, liền không thể nhường cát tường một chút sao? A, không cho cát tường, cũng nên nhường hắn cái này thái thượng hoàng một chút a. Úc Cẩn cùng Khương Tử nhìn nháo cười, không hề quấy rầy giáo hắn nhị Nưu Thái thượng hoàng, dạ bước hướng phồn hoa tửu cầm trố đi. Chính văn xong, phiên ngoại một chàng không Tề Vương đã thật lâu không có bước ra quá Tề Vương phủ. Mẫu phi đối phúc thành công chúa động thủ hại hắn bị phụ hoàng hoàn toàn ghét bỏ, hắn không thể không lựa chọn ngủ đông. Cũng may hắn còn có mẫu phi lưu lại lá thư kia, liên tính phụ hoàng ngoài dự đoán mọi người sớm lập lao thất đương thái tử, chỉ cần hắn có thể được đến thái hậu duy trì, liền có xoay người cơ hội. Quản sự vội vàng đi vào tới, sắc mặt khó coi, "Vương gia, gia đại sự." Tề Vương nắm kinh Phật tay căng thẳng, "Chuyện gì?" Quản sự cúi đầu không dám nhìn Tề Vương thân sắc. Vừa mới truyền ra tin tức, hoàng thượng toái vị với hoàng thái tử. Tề Vương bỗng nhiên đứng lên, trong tay kinh Phật rơi xuống đất. Kinh Phật mở ra, khuyên nhân tâm bình khí cùng những cái đó kinh văn thập phần bắt mắt, phảng phất ở cười nhạo đem nó no té rất trên mặt đất người. Tề Vương hướng phía ngoài chạy đi, một chân đạp lên kinh Phật thượng không chút nào dừng lại. Vương gia, quản sự vội đuổi theo đuổi, ngài không cần xúc động a. Mấy ngày nay vương gia có chút không thích hợp, đừng nhìn mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng ánh mắt thâm trầm đến làm cho người ta sợ hãi. Như vậy vương gia, làm hắn hoảng hốt. Tề Vương dừng lại, bước nhanh quay lại thư phòng, đem quản sự nhốt ở ngoài cửa. Không bao lâu, Tề Vương một lần nữa mở ra cửa phòng, đi nhanh đi ra ngoài. Vương gia, ngài đi chỗ nào? Bổn vương đi nơi nào còn phải hướng ngươi công đạo. Chánh gia. Tề Vương đẩy ra quản sự, ra Tề Vương phủ thẳng đến hoàng cung. Hắn không thể lại đợi. Chờ tới chờ đi, đem lão thất tử một cái không chấp mắt hoàng tử trở thành nghiến vương, lại trở thành hoàng thái tử. Hiện tại cơ nhiên trở thành tân đế. Mấy hắn còn ôm sẽ được đến Thái hậu tương trợ chờ mong tưởng từ từ mưu tính. Hắn tặcer, thật, thật sự. Tề Vương tâm tình kích động dưới suýt nữa từ trên ngựa tải xuống dưới. Tới gần hoàng thành, Tề Vương xoay người xuống ngựa, chờ đến cửa cung cầu kiến Thái hậu. Lúc này Thái hậu đã bị giam lỏng, tin tức tự nhiên truyền không đến từ Ninh cung đi, mà là truyền tới tạm thời còn làm hoàng thượng cái này sai sự cảnh minh đế trong hai. Lao tứ cầu kiến Thái hậu. Cảnh Minh đế vừa nghe, Thân sắc nhất thời chuyển lẫm. Đối với hoàng tứ Từ Úc Trương, hắn vốn dĩ không có tái kiến tính toán, nhưng lão tứ muốn gặp Thái hậu, hắn liền không thể không thấy. Ở hắn quyết định thoái vị là lúc lão tứ cầu kiến Thái hậu làm gì? Đem Tề Vương mang lại đây. Tề Vương không nghĩ tới cảnh Minh đế hội kiến hắn, trong lòng lại có chút kích động, quỳ xuống đất run giọng nói, "Nhi tử cấp phụ hoàng thần an." Cảnh Minh đế đánh giá Tề Vương, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ngươi cầu kiến Thái hậu có chuyện gì?" Tề Vương nằm ở trên mặt đất Do dự một chút nói, "Nhi tử hồi lâu không có tiến cung cho ngài cùng Hoàng tổ Ngô Thần An, thật là tưởng niệm." Cảnh Minh đế ánh mắt thâm trầm, "Ngươi tưởng niệm trưởng bối thật hảo, nhưng trước mắt đúng là rối ren là lúc, tưởng cho chốn Thần An có thể chờ tân đế kế vị lúc sau lại qua đây, đến lúc đó chấm liền có thời gian. Nếu là khi đó lão tứ lại đây, hắn có lẽ sẽ mềm lòng một chút." Ngôi vị hoàng đế cho lão thất, mặt khác nhi tử chẳng sợ phạm sai lầm, làm hắn thương quá tâm, tựa hồ cũng có thể cho càng nhiều bao dung. Tề Vương đội nói, nhi tử chính là nghi phụ hoàng sẽ vội, cho nên muốn đi trước thăm hoàng tổ mẫu. Thăm thái hậu liền không cần, thái hậu tuổi tác đã cao, yêu cầu tĩnh dưỡng. Tề Vương không cam lòng, hỏi, hoàng tổ mẫu gần đây không thoải mái sao? Cảnh Minh đế không thể nhịn được nữa, giận tím mặt, nghi xúc, ngươi trăm phương ngàn kế muốn gặp thái hậu vì cái gì? Là xem chấm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lão thất xuất ruột, muốn tìm thái hậu giúp ngươi đoạt vị sao? Tề Vương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cung quỷ quỷ sát đất, phụ hoàng Như tự tuyệt không bực này tâm tư, không có cái này tâm tư liền cho chớp lăn. Tề Vương nghe Cảnh Minh Đế giống giận, có loại bị băng chủy đâm vào đầu quả tim khó chịu. Một lần lại một lần, hắn chỉ là tiến cung cấp hoàng tổ ngẫu thịnh an mà thôi, rõ ràng đơn giản như vậy tìm cầu, phu hoàng vì sao cô đơn đối hắn như thế hà khắc? Này rốt cuộc là vì cái gì? Tề Vương không nghĩ ra, thẳng tắp quỳ không động đậy. Cảnh Minh Đế càng thêm tức giận, hô lớn nói, Phan Hải, các ngươi đều là người chết sao? vẫn là nói chấm lập tức phải làm thái thượng hoàng, nói chuyện không dùng được. Phan Hải vội sai sử hai gã nội thị đem Tề Vương ra bên ngoài kéo. Tề Vương giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn nháo, bị nội thị một kéo bị kích thích dãy rủa lên, "Phu hoàng, nhi tử tâm chứng giám nhật nguyện, tuyệt không, cái kia tâm tư, ngài nói như vậy làm nhi tử không mặt mũi nào gặp người a." Lạch cạch một tiếng, theo lôi kéo một phong thư từ Tề Vương trong lòng ngực rơi xuống. Trường hợp nhất thời một tĩnh. Cảnh Minh đế trên cao nhìn xuống, phản ứng nhanh nhất trình lên tới. Tề Vương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng nhiên đi đoạt lấy lá thư kia. Phan Hải một tay nắm Tề Vương thủ đoạn, một cái tay khác đem tin nhặt lên, lưu loát trình cấp Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế vừa thấy giấy viết thư thượng quyến tú chữ nhỏ mí mắt liền nhảy nhảy, đại xem qua nội dung, một khuôn mặt mây đen giăng đầy, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đây là ngươi tiến cung thấy thái hổ mục đích. Cảnh Minh Đế cử cử lá thư kia, tay thẳng run. Tề Vương hoàn toàn không có thanh âm. Nam liệt ngồi ở gạch vàng phô liền trên mặt đất run như cây sấy. Cảnh Minh Đế đi qua đi, nhấc chân liền đá, một bên đá một bên đem kia điệp thật dày giấy viết thư hướng Tề Vương trên mặt đạp. Mẹ nào con nấy, ngươi như vậy phẩm hạnh không hợp xúc sinh, chấm nên sớm tống cậu ngươi đi thủ Hoàng Lăng. Tề Vương tránh né Cảnh Minh Đế chấn đá, nghe được thủ Hoàng Lăng ba chữ ánh mắt đột nhiên đăm đăm, nháy mắt mất đi lý trí đi đoạt Cảnh Minh Đế trong tay tin. Phan Hải kinh hãi, kéo ra Cảnh Minh Đế hộ ở sau người, một chân đem Tề Vương đá ra thật xa. Tề Vương đầu khái ở tính chất cứng rắn gạch vàng thượng, trong miệng còn ở hô to, ta không đi thủ hoàng lang, ta có tin, có Mưu Phi để lại cho ta tin. Phan Hải che che miệng. Không xong, hắn có phải hay không đem Tề Vương đá ra tật xấu. Hoàng thượng, Tề Vương hắn. Lúc này Cảnh Minh Đế cũng nhìn ra không ổn, lạnh lùng phân phó nói, lập kiến Tề Vương miệng đem hắn đưa về Tề Vương phủ trông giữ lên, không được hắn tái kiến người ngoài. Hắn buồn tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm đứa con trai này, đường cái nhãn Tạn Vương ra vượt qua cuộc đời này, có thể thấy được tới rồi này phong thư, liền biết cái này ý tưởng quá buồn cười. Hắn tưởng thương tiếc cái này xúc sinh, cái này xúc sinh có từng hiểu được cảm ơn. Hắn đã thoái vị đương thái thượng hoàng, trên tay không nghĩ lại lây dính thân sinh nhi tử huyết, vậy làm lão tử như thái hậu như vậy cả đời bị giam cầm đi. Từ đây lúc sau sinh tử không thấy, kiếp sau không hề vi phụ tử. Tề Vương bị lặng lẽ đưa về Tề Vương phủ, sau đó không lâu nội thị hồi báo Tề Vương điên rồi. Tân đế đăng cơ lại điển náo nhiệt phi phàm, toàn bộ kinh thành tiếng hoan hô sấm dậy, nhưng to như vậy Tề Vương phủ lại một mảnh tĩnh mịch, dường như hoang tàn vắng vẻ. Trong phòng một góc, Tề Vương đem một chồng sao chép quá kinh thư gắt gao hộ ở trước ngực, tóc tán loạn, ánh mắt đăm đăm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: "Thư của ta, Mưu Phi để lại cho thư của ta, có lẽ phong thư ta phải làm thái tử." Ngoài cửa hạ nhân bưng kín lốt hai, dương mắt nhìn trời. Nói như vậy hắn cũng không dám nghe. Ai Loại này nhật tử khi nào đến cùng a? Thời gian một lâu, Tề Vương điên khủng tin tức dần dần truyền khai, có một ngày thế nhưng truyền tới ở nhà miếu Thanh tu Tề Vương phi trong hai. Tề Vương phi liền mắng mấy tiếng báo ứng, khóc lớn một hồi, từ đây lễ Phật phá lệ thành kính. Người sống ở thế a, không thể làm chuyện trái với lương tâm, bằng không báo ứng sớm muộn gì sẽ đến. Nàng là như thế này, cái kia vô tình bạc hạnh tiện nam nhân càng là như vậy. Như vậy khá tốt. Phiên ngoại cùng vui mừng. Đại hôn trước Chân Hành lại đi sơ ngộ khương tự trong rừng. Đúng là cuối mùa thu, xanh cây núi rừng biến thành kim hoàng tiền hồng, nhất phái sắc lạ. Chân Hành giẫm lên thảm dày tích diệp, đi bước một đi đến kìa cây trước. Hắn chính là ở chỗ này gặp được cái kia cô nương. Ngày ấy đúng là hạ chí, hắn nhớ rất rõ ràng. Không phải bởi vì hạ chí ngày này có cái gì đặc biệt, mà là tại đây một ngày hắn gặp một cái đặc biệt người. Hắn cho rằng cái kia từ ngọn cây nhảy xuống thiếu nữ là núi rừng gian yêu. Làm hắn xem qua những cái đó tinh quái chuyện xưa nháy mắt sinh độc lên, vì thế trằn trọc khó ngủ, lòng mang chờ đợi. Sau lại hắn mới biết được nàng là Đông Bình Bá phủ tứ cô nương, phụ thân đối nàng lấy chất nữ tương đãi. Hắn cho rằng đây là trời cho duyên phận. Hắn cùng nàng có siêu thoát thế tục một hồi tương nộ, lại có thế tục chung liên lụy. Nhưng lại sao lại nàng cùng Thất hoàng tử đính hôn, thành vương phi, lại thành thái tử phi, đến bây giờ thành hoàng hậu. Hắn đã sớm buông xuống đối nàng kia phần tâm tư vẫn luôn không bỏ xuống được chính là chính mình lần đầu tiên tâm động cái loại này tâm tình. Bất quá hiện giờ hắn muốn cưới vợ, đó là như vậy tâm tình cũng nên buông xuống. Một ngày này, Trân Hành ở núi rừng gian rót một bầu rượu, theo sau đem uống trống không bầu rượu ném vào khe núi. Tích bầu rượu ở trong nước chầm chậm phủ phù, thực mau không thấy tăng hơi. Đại hôn ngày ấy trời cao khí sảng, tới rất nhiều người. Nhớ không rõ có bao nhiêu người hướng Tân Lang quan chúc mừng. Trân Hành nghe này đó, trong lòng nhất phái bình tĩnh. Hắn từ nhỏ thông tuệ hơn người, nghe nhiều tán dương, chờ đến liên chúng tam nguyên càng là sống ở thế nhân chú ý cùng truy phong trung, đối nảy đó sớm đã tập mãi thành thói quen. Thượng công chúa đối người khác tới nói phong cảnh vô hạn, với hắn mà nói, cùng với một người tầm thường tiểu thư khê các không có gì khác biệt. Bái đường rồi vào tân phòng, Chân Hành ở hỉ nương thúc dục hạ đẩy ra khăn voan. Một chương hoa dung nguyệt mạo mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phúc Thanh công chúa ngước mắt, đánh bảo cùng Chân Hành đối diện. Nàng vẫn là có chút khẩn trương. Này phân khẩn chương cũng không phải bởi vì xuất sắc, thậm chí không phải bởi vì dời đi quen thuộc hoàng cung, mà là bởi vì trên đầu mông hỉ khăn, làm nàng ở thanh tỉnh khi lại lần nữa lâm vào trong bóng đêm. Nàng sợ hãi. Loại này dung nhập trong xương cốt sợ hãi đại khái cả đời này đều vứt đi không được. Bởi vì như vậy, Phúc Thanh công chúa đối khơi mảo nàng trên đầu khăn văn nam tử hảo cảm đột nhiên sinh ra. Nàng cùng chi đối diện, theo bản năng sinh ra cười. Chân hành nhất thời ngơ ngẩn. Hắn không giật mình đại chu duy nhất đích công chúa là cái mỹ nhân, nhưng hắn trong tưởng tượng hoặc là mỹ đến cao quý kiêu căng, đánh ra hắn cái này phu quân khi khó nén nạ mạ, hoặc là mỹ đến đoan trang nhuuyễn, đêm đại hôn thấp thỏm thẹn thùng. Nhưng hắn không nghĩ tới ánh vào mi mắt chính là một chương sạch sẽ miệng cười. Đặc biệt là đối phương một đôi mắt như đá quý sáng ngời thuần tịnh, không nhiễm một hạt bụi. Chân hành tưởng, có được như vậy một đôi mắt nữ tử tất nhiên là vị hảo cô nương. Hắn không hi vọng xa vời quá cùng thê tử tình đầu ý hợp. Nhưng đến một vị tâm tư thuần tịnh nữ tử làm vợ, nhật tử ít nhất sẽ không kém. Chân Hành không khỏi hồi chi nhất cười. Một phen rườm rà lễ nghi sau, Chân Hành rời đi tân phòng, đi cấp khách khứa kính rượu. Bởi vì Chân Hành phò mã ra thân phận, khách khứa không dám tán nhẫn nhót, Chân Hành uống đến hơi say phản hồi tân phòng. Phô Đỏ thâm chân gấm hỉ trên giường, Phúc Thanh công chúa chính an an tĩnh tĩnh chờ. Nàng đã thoa hoàn búi một cái đơn giản búi tóc nhì, trên người nặng nghề hỉ phục cũng đổi thành hồng váy lụa. Cách ở chân hành trong lòng khoảng cách cảm đột nhiên giảm bớt, làm hắn không khỏi nhanh hơn bước chân. "Ngươi đã trở lại, muốn hay không uống một ngụm trà tỉnh tỉnh rượu?" Phúc Thành công chúa chủ động mở miệng dò hỏi. Nàng thanh nhã giống như nàng đôi mắt giống nhau sạch sẽ, không có nhiều ít cô dâu mới thề thùng. Chân Hành không nhịn được mà bật cười. Hắn đối chưa từng gặp mặt công chúa chưa động tình yêu nam nữ, công chúa đôi hắn cái này chưa từng gặp mặt tân lang quan cũng là giống nhau. Cái này nhận thức ngược lại làm hắn cả người nhẹ nhàng lên trước từ bằng hữu ở chung, có lẽ là cái không tồi bắt đầu. Chân Hành cười nói, ta uống đến không nhiều lắm, không cần tỉnh rượu. Công chúa đói bụng sao? Cô râu mới đói bụng cũng là lệ thường. Phúc Thanh công chúa lắc đầu nói, không đói bụng, ta ăn qua. Chân Hành khẽ miệng hơi hơi vừa kéo. Công chúa còn rất thật hành, ăn vụng đồ vật còn đối hắn nói ra. Chúng ta đây liền nghỉ ngơi đi, công chúa mệt mỏi một ngày. Chân Hành nói ra lời này cũng không có ý gì khác, nói xong mới giác không ổn. Vừa mới còn nghĩ tử bằng hữu làm lên, công chúa nghe hắn nói như vậy nên sẽ không cho rằng hắn là cấp sắc người. Như vậy tưởng tượng, chân hành xấu hổ đỏ bên hai. Phúc Thanh công chúa phảng phất không có phát hiện chân hành xấu hổ, mơ mị hỏi ý, có phải hay không yêu cầu ta giúp ngươi thay quần áo. Nghe nói thế tử nên vì phu quân thay quần áo, bất quá nàng chưa làm qua những việc này, chỉ sợ không thuần thục. Vốn dĩ không cảm thấy thẹn thùng, Phúc Thanh công chúa suy nghĩ một chút giúp một người nam tử thoát ý dị thường, vạn nhất không giải được đối phương khấu kết nhi không khỏi hà phi hai má. Như vậy hảo mất mặt. Thấy Phúc Thanh công chúa mặt đỏ, chân hành càng xấu hổ, vội xua tay nói, không dám làm phiền công chúa, ta chính mình tới. Tựa hồ lo lắng động tác chậm lại làm Phúc Thanh công chúa hiểu lầm là chờ nàng hỗ trợ, chân hành không khỏi nhanh hơn động tác, hoàn loạn dưới như thế nào đều không giải được gai lưng. Phúc Thanh công chúa thấy vậy cười khẽ ra tiếng, một lòng dĩ nhiên an ổn. Đều là như thế, tựa hồ liền không có gì mất mặt. Soạng vai nằm xuống, đỏ thấm màn buông xuống. Trứng ngoại là Long Phượng Hỉ Duất Khi thì bạo vang hoa đến, trong trứng là Trần Hành có chút loạn hô hấp. Hắn dù sao cũng là cái bình thường nam tử, cùng một người tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cùng chỗ huynh trưởng, tên này nữ tử vẫn là hắn thê, trong lòng sao có thể không dậy nổi nửa điểm tiêu diễm. Công chúa, Trần Hành nhẹ nhàng mở miệng. Hắn vốn định nói hắn vẫn là đi ngủ bên ngoài sạp, lại không có chờ đến đối phương đáp lại. Trần Hành hơi hơi sờ mặt, lúc này mới phát hiện Phúc Thanh công chúa đã ngủ rồi. Trần Hành ngẩn người, không khỏi cười. Một lòng dần dần yên tĩnh. Hôm sau, hai người tiến cung cấp đế hậu cùng với Thái thượng hoàng, Hoàng thái hậu Thần An. Phúc Thanh công chúa lo lắng Trần Hành sẽ khẩn trương, Trần An nói: "Ta phụ hoàng, mẫu hậu, còn có hoàng huynh, hoàng tẩu đều là người rất tốt." Trần Hành mỉm cười gật đầu, sau đó liền ở Ninh Thọ cung gặp được ban mặt cảnh minh đế cùng Úc Cẩn. Đã trở thành Thái thượng hoàng cảnh minh đế uống qua một đôi tân nhân dâng lên trà, sủ mặt cảnh cáo nói: "Di vãng quốc sự bận rộn không có như vậy nhiều thời gian quan tâm Phúc Thanh." hiện tại liền không giống nhau, nếu ta biết ngươi khi dễ Phúc Thanh, hừ hừ. Cảnh Minh Đế nghĩ tới Vinh Dương trưởng công chúa. Vinh Dương là có rất nhiều sai lầm, nhưng nàng thành thân sau thôi tự phàm là đối nàng hảo một chút, có lẽ liền không có sau lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Nam nhân đều không phải thứ tốt, vạn nhất tiểu tử này trong lòng có người khác vắng vẻ Phúc Thanh làm sao bây giờ? Cảnh Minh Đế như vậy nghĩ, cấp Úc cần đè cái ánh mắt. Úc cần nói tiếp nói, phu hoàng không cần lo lắng, ta tin tưởng muội phu nhất định sẽ đối 13 muội tốt. Nam nhân không đối thế tử hảo, chẳng phải là đồng đốc. Đối Phúc Thanh không hảo chính là còn nhớ thương a tử, con này đều không cần phỏng đoán. Giám nhớ thương a tử, ha ha. Thừa nhận hai cái nam nhân sát khí, chân hành rời đi hoàng cung khi có loại chạy ra sinh thiên cảm giác. Phúc Thanh công chúa thập phần ngượng ngùng, phu hoàng cùng hoàng huynh ngày thường không có như vậy hung. Chân hành trĩu trĩu khóe miệng. Hung không hung, muốn xem đối ai. Phúc Thanh công chúa nghiêm túc nghĩ nghĩ, đề nghị nói: Vàng không ngươi về sau đối ta thật tốt một chút đi." Tựa hồ sợ bị chân hành cư tuyệt, nàng gọi nói, "Ta cũng sẽ đối với ngươi thật tốt một chút." Phò Mã đối nàng hảo một chút, nàng đối Phò Mã hảo một chút, như vậy ai đều không có hại, Phò Mã liền sẽ không bị phụ hoàng cùng hoàng huynh hù dọa. Bởi vì hai người còn không thân, nay phiên tâm tư nàng không mặt mũi giải thích cấp chân hành nghe. Nhưng chân hành là lướt tâm hồn, chỉ một cái chớp mắt liền minh bạch phúc thành công chủ ý tứ. Nhìn chăm chú cặp kia thanh triệt như nước đôi mắt, Chân Hành không kìm được cười rộ lên. Đúng vậy, người với người quý ở ở chung, hắn đối nàng thật tốt một chút, nàng cũng đối hắn thật tốt một chút, này đó hảo một chút tích góp, hắn tin tưởng chung có một ngày sẽ biến thành lưỡng tình tương duyệt bộ dáng. Ai đều sẽ không có hại. Xe ngựa không biết cán qua cái gì có chút đông đưa, mềm mại thân mình đảo lại. Chân Hành ôn nhu đó lấy Phúc Thành công chúa hai vai, nghiêm túc nói, "Đa Tạ công chúa nhắc nhở, kia về sau chúng ta đều đối lẫn nhau hảo một chút." Phiên ngoại quân sinh hoạt. Tạ Thanh Hiểu suất các sau, nhất không yên lòng chính là huynh trưởng. Huynh trưởng hôn sự quả thực thành lão đại khó. Không đúng, phải nói huynh trưởng thoạt nhìn đối cưới vợ sinh con hoàn toàn không có hứng thú. Tạ Thanh Hiểu chưa từ bỏ ý định, ỷ vào liền gả ở kinh thành về nhà mẹ đẻ tiện lợi, lại một lần đối Tạ Ân Lâu thử thăm dò nhắc tới cái này đề tài. "Đại ca, ta ngày đấy đi Triệu Thượng thư phủ làm khách, cảm thấy Triệu 17 nương rất không tồi." Tạ Ân Lâu liếc Tạ Thanh Hiểu liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc, "Muội muội gần đây không nội sao?" Tạ Thanh Hiểu cứng lại, bực nói: "Đại ca, không cần mỗi lần đều tách ra đề tài." Tạ Ân lâu mặt không đổi sắc, từ từ hỏi: "Không biết muội muội khi nào cho ta thêm một cái cháu ngoại trai?" Tạ Thanh Hiểu mặt đều tái rồi, Giảo Khan căm giận nói: "Đại ca, ta thành thân mới nửa năm." Nay tính cái gì? Nàng thúc dục đại ca thành thân, đại ca liền thúc dục nàng sinh con. Muội muội vừa mới thành thân, nên chuyên tâm xử lý trong phủ sự vụ, về sau không cần tổng nhớ thương đại ca. "Đại ca" Tạ Thanh Nghiểu tức giận đến cắn cắn môi, vùng ra đòn sát thủ, vành mắt đỏ lên nước mắt bạch bạch rơi xuống, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, kia gả đi ra ngoài muội muội chỉ sợ cũng là nước rửa chân. Đại ca, ngươi đây là chê ta có phải hay không? Tạ Ân Lâu nghiêm túc khuôn mặt nhất thời một trận vật mèo, đầu lớn như lâu nói, muội muội đây là nói cái gì, ngươi chớ khóc. Kia đại ca đến tụt cùng khi nào thành thân? Tạ Ân Lâu trầm mặc một trận, nói, đại ca tạm thời còn không có thành thân tính toán. Tạ Thanh Hiểu quấn lên, tung chặt Tạ Ân Lâu ống tay áo, "Đại ca, ngươi đến tụt cùng là nghĩ như thế nào? Ta hiện tại lại không phải tiểu nữ hài, ngươi có cái gì tâm sự liền không thể đối ta nói một câu sao? Phu thân, mẫu thân đều không còn nữa, trên đời này cũng chỉ có chúng ta huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Nếu cha mẹ còn ở nên thật tốt, nàng một cái muội muội hà tất nhọc lòng huynh trưởng việc hôn nhân." Thấy Tạ Ân Lâu không nói, Tạ Thanh Hiểu cắn môi nói, "Đại ca, ngươi có phải hay không còn nghĩ a tử?" Tạ Ân Lâu sắc mặt đột biến, nghiêm túc nói, "Khương Tứ Muội đã là hoàng hậu, nói như vậy về sau không cần lại nói, một khi lan truyền đi ra ngoài chúng ta đều gánh không dậy nổi." Lại không có đối người khác nói. Tạ Ân Lâu thấy Tạ Thanh Hiểu không có nghe đi vào ý tứ, thở dài, "Ta đối Khương Tứ Muội cũng không tình yêu nam nữ, trong lòng ta nàng cùng ngươi là giống nhau." "Thật sự?" Tạ Ân Lâu bất đắc dĩ cười cười, "Đại ca không cần thiết hóa ngươi." "Kia đại ca vì sao vẫn luôn không có cưới vợ sinh con tâm tư?" Tạ Thanh Hiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, khinh hàm một hơi, "Đại ca, ngươi, ngươi nên sẽ không cái kia." "Cái gì?" Tạ Ân Lâu khó hiểu. Tạ Thanh Hiểu ánh mắt hướng bị nàng túm chặt chúc màu xanh lá ống tay áo thượng rơi xuống lạc, cuốn quýt buông tay. "Đại ca nên sẽ không có đoạn tụ chi phi đi." Tạ Ân Lâu nhíu mày, nhìn chằm chằm lắc lư ống tay áo bỗng nhiên minh bạch Tạ Thanh Hiểu ý tứ. "Muội muội, thời điểm không còn sớm, ngươi chạy nhanh hồi phủ đi." Tạ Thanh Hiểu bưng kín miệng, "Xong rồi, bị ta đoỡng chúng?" Đại ca thẹn quá thành giận. Tạ Ân Lâu thái dương cơn xanh thẳng nhảy, nơi hạ nhà mình muội muội mắng không nỡ đánh không được, đành phải hít sâu một hơi nói, đại ca thực bình thường. Kia đại ca cho ta một cái lý do, bằng không ta liền không đi rồi. Ngươi đều hơn 20 người, đến bây giờ liền thân đều không có định, cha mẹ nếu là dưới suối vàng có biết có thể an tâm sao? Tạ Ân Lâu yên lặng nghe, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, là Tạ Thanh Hiểu chưa từng gặp qua yớt. Tạ Thanh Hiểu không khỏi hối hận nói trọng, lúng ta lúng túng nói ra đây hồi phủ, ngày khác lại đến Vân An đại ca. Tạ Thanh Hiểu rời đi sau, Tạ Ân Lâu yên lặng đi vào thư phòng. Thư phòng thực rộng mở, cửa sổ minh mấy lượng, ngày xuân dương quang chiếu vào, tươi đẹp vô biên. Nhưng Tạ Ân Lâu tâm tình là trầm trọng, giống như hẹp chật hẹp nhỏ rơi xuống liên miên mưa phùn, chưa bao giờ có quá trời nắng. Xuất phát từ hiếu đạo, hắn là nên sớm cưới vợ sinh con, sử bá phủ có người kế tục. Chính là xuất phát từ bản tâm, hắn không nghĩ. Hắn không nghĩ trong lòng có người lại đi cưới người khác. Hắn biết loại này ý tưởng tự buồn cười, là bất hiếu cử chỉ, nhưng hắn chính là không có cách nào tại đây sự kiện thượng thỏa hiệp. Hắn thôi quen đi nói, nếu sợ cưới đều không phải là người kia, chỉ sợ liền lời nói đều không nghĩ nói. Như vậy cuối cùng là hại người hại mình. Cùng với như thế, khiến cho hắn lưng đeo thế nhân khác thưởng ánh mắt chậm rãi ra đi đi, chờ thêm tuổi nhi lập tự trong tộc quá kế một tử, cũng coi như đối cựu tuyển hạ cha mẹ có cái công đạo. Ta ân lâu kéo ra khoảng cách Lấy ra một cái tinh xảo tráp, tráp là tốt nhất gỗ đàn, khắc hoa tinh xảo, mở ra tới bên trong phô tê nhung, mặt trên phóng lại chỉ là một phương gấp tốt khăn. Khăn vốn là thuần trắng, có lẽ là có chút năm đầu, nhìn đã ố vàng. Tạ Ân lâu cầm lấy lụa khăn động tác mềm nhẹ xoa xoa, lại trân trọng thu hảo, suy nghĩ phiêu trở về hồi lâu phía trước. Khi đó hắn cùng Khương Nhị giống nhau bướng bỉnh, lấy trêu cợt nhân vi nhạc, có một lần lại bị người trêu cợt. Hắn cảm thấy mất mặt không dám về nhà. Là khăn tay chủ nhân giúp hắn trà lao đi vết bẩn cùng vết máu, làm hắn không có mặt sám mày cho. Người kia là Khương Nhị trưởng Tỷ Khương Y Dì Hề. Từ đây sau hắn không còn có quên nàng thế hắn mềm nhẹ trà lao miệng vết thương bộ dáng. Kia một màn ở hắn trong đầu lặp lại hồi ức, chờ đến biết được tình sự, mới phát hiện người kia sớm đã ở trong lòng hắn. Chính là khi đó nàng đã đính hôn, thực mau xuất giá. Hắn rốt cuộc hiểu được như vậy tâm tình kêu tâm động, lại đã quá muộn. Niên thiếu tình sĩ. Hắn chỉ có thể dùng càng ngày càng lạnh nhạt bề ngoài tới áp chế nội tâm sóng gió mãnh liệt, khổ sở đến bất động thanh sắc. Nhìn nàng bình an hỉ nhạc, tới rồi tuổi hắn đối cha mẹ cho hắn nghị thân cũng không phản đối. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ai mà không như thế đâu. Nhịn một chút, cả đời này cũng liền đi qua, ít nhất hắn người trong lòng quá rất khá. Nhưng cố tình nàng xẻ ra chuyện. Nàng quá đến không có hắn cho rằng đến như vậy hảo, thậm chí có thể nói thân ở đầm rồng ha hổ, không xong đến cực điểm. Nàng nghĩa tuyệt về tới Đông Bình Bá phủ. Hắn người yêu cách hắn một phủ chi cách, ăn nhờ ở đậu. Hắn không có biện pháp lại làm bộ dường như không có việc gì với người khác. Cùng hết thảy như thường Vĩnh Xương Bá phủ so sánh với, Đông Bình Bá phủ trước cửa lại từ từ náo nhiệt. Khương gia thành hộ tộc, xưa đâu bằng nay. Đối với Đông Bình Bá phủ bất luận cái gì biến hóa, Tạ Ân Lâu đều nhịn không được chú ý. Hắn dần dần biết tới cửa lại có không ít bà mối, là cho Khương Ý hiểu làm ai. Khương Ý dị phẩm mạo xuất chúng, Tuy rằng một ít thế gia đại tộc đề ý nàng từng gả chồng, nhưng làm hoàng hậu thân tỷ tỷ, càng nhiều nhân gia căn bản không ngại. Gả hơn người làm sao vậy? Tiên triêu hoàng hậu còn cùng chồng trước sinh vài cái tử nữ đâu, không phải làm theo tái giá đương hoàng hậu. Tạ Ân Lâu tâm lập tức rối loạn. Ngày này Khương Ý dự tiến cung thăm thân tự, trở về trên đường bị Tạ Ân Lâu ngăn lại. Trên đường đá xanh, Dương Liễu thụ trước, tiểu xảo thênh rẻm xe ngựa ngừng ở bên đường, Khương Ý liếc nhấc lên màn xe một góc, Tạ gia đệ đệ có chuyện gì? Tạ Ân Lâu biểu tình nghiêm túc, rũ mắt nói, có chuyện muốn hỏi một câu, có không mượn một bước nói chuyện. Khương Ý liền hiểu lực một chân chờ, hạ đến xe tới. Hai người đi đến cây liễu bên, con tránh đi nha hoàn bà tử. Khương Ý gì hãy mỉm cười nói, không biết Tạ Ân Lâu đệ đệ muốn hỏi cái gì. Tạ Ân Lâu trầm mặc một chút, biết không có chỉ hoãn thời gian, cổ đủ dũng khí hỏi, "Ngươi nhưng có gã chồng tính toán." Khương Ý duy ý cười cứng đờ, tuy kinh ngạc Tạ Ân Lâu vì sao hỏi như vậy, vẫn là lắc lắc đầu, cũng không Tạ Ân lâu lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Khương Y Lệ dần dần cảm thấy không ổn, khuất ôn gọi nói, nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trở về. Nếu người kia là ta đâu? Khương Y giật trong lòng chấn động, bởi vì giật mình sau này lùi nửa bước. Tạ Ân lâu nhìn chăm chú Khương Y Lệ, biểu tình cần thiết, Khương Y Lệ, ngươi không cần kêu ta Tạ gia đệ đệ, ngươi có thể kêu ta Ân lâu. Ta vẫn luôn tâm duyệt ngươi, nếu ngươi nguyện ý gả cho ta, ta liền thỉnh bà mối đi bá phủ cầu hôn. Tạ gia đệ đệ đừng nói cười. Ngươi đều có dai ngâu xứng đôi, mà ta chỉ nguyện thủ nữ nhi lớn lên, lại vô gả chồng ý tưởng. Hôm nay nói, ta sẽ đương trưa từng ngày qua. Khương y thì hãy rứt lời, chạy chối chết. Tạ ân lâu nhìn kia chiếc chạy về phía đông bình bá phủ xe ngựa, tự dễ cười. Như vậy kết quả hắn đã sớm đoán được, chỉ là không cam lòng thôi. Từ nay về sau nàng không gả, hắn không cưới, cũng coi như một loại làm bạn. So với những cái đó tử biệt quyến lữ, hắn thấy đủ. Bất quả nếu có kiếp sau khiến cho hắn sinh ra sớm mấy năm đi, hắn không nghĩ lại đường tạc ra đệ đệ. Đệ cử đô thị đại thần lão thi sẽ mới. Phiên ngoại giỏ che thủy. Thay đổi rất nhanh, nói chính là Khương Nghị lão gia gần đây tâm tình. Từ hiến vương thành hoàng thái tử, hắn ở một chúng đồng liêu chung lần có mặt mũi, chờ đến trưởng tử ở kỳ thi mùa thu chung lấy được giải tích, liền càng là phong cảnh. Truyền qua năm kỳ thi mùa xuân, đương tin chiến thắng truyền đến, đông bình bá phủ nhất phái vui mừng, phùng lão phu nhân giải bó lớn tiền mừng đi ra ngoài. Khương Nghị lao ra càng là đi đường lơ mơ. Ai ngờ dệt hoa chết lẫm, lửa đổ thêm dầu, thương thương phó Quỳnh Lâm Yến trở về trên đường cư nhiên từ trên ngựa rơi xuống quăng ngã chặt đứt chân. Mới ra lò Tân khoa tiến sĩ thành tàn phế, từ nay cùng con đường làm quan vô duyên. Khương Nghị lao ra tâm tình lập tức từ đám mây ngã xuống đến dưới nền đất. Người khác lại hảo, sao cập đến thân nhi tử tiền đồ như gấm. Trưởng tử mắt thấy tiền đồ tới tay, lại ra như vậy sự, này so sánh hắn tâm còn có chịu. So gương nhị lao ra tâm tình càng tao chính là thương thương. 3 năm trước đây thương thương nhân bệnh ảnh hưởng khoa khảo liền tinh thần sa sút quá rất dài một đoạn thời gian, hiện giờ thật vất vả tỉnh lại lại đến, lại ở vừa mới thực hiện nhân sinh cái thứ nhất đại mục tiêu khi như cánh chim đầy đặn hùng ứng bẻ gãy cánh, tiền đồ tận hủy. Thương thương đã chịu đả kích có thể nghĩ, từ gãy chân kia một ngày bắt đầu liền lại không xuất quá phòng môn. Lao ra, không hảo, đại công tử uống xong rượu lại náo loạn thương thương trong viện người vội vàng tới rồi bẩm báo. Khương Nghị lao ra mặt âm trầm chạy tới nơi, còn không có vào nhà đã nghe đến một cổ mùi rượu. Bên trong một mảnh làm âm ỉ. "Bung ta ra, bung ta ra." "Đại công tử, ngài không thể hướng trên tường đâm a, thương tới rồi nhưng như thế nào hảo?" "Ta cái này quỷ bộ dáng đã chết tồn tại có cái gì khác nhau?" "Bung ra." Khương Nghị lao ra bước đi đi vào, đảo qua trên mặt đất hỗn độn, trầm khuôn mặt nói, "Bung ra hắn." Liêu Mạc ngăn đón Khương Thương hai gã tỷ nữ thấy Khương Nghị lao ra lên tiếng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng kéo chờ bén nhọn chi vật đã sớm thu lên, chính là sợ đại công tử uống nhiều quá uống say phát điên, ai ngờ đại công tử muốn đâm tưởng, làm người khó lòng phòng bị. Khương Thương thần sắc chết lặng, nhìn Khương Nghị lao ra không hề phản ứng. Khương Nghị lao ra bước nhanh đi qua đi, giơ tay cho Khương Thương một bạc hai. Thanh thủy bàn tay tiếng vang lên, đem trong phòng hầu hạ, hạ nhân ngơ ngác. Khương Thương mông lung ánh mắt có vài phần thanh minh, thẳng tóc nhìn Khương Nghị lao ra. Khương Nghị lao ra mặt đỏ lên, đủ rồi. Ngươi muốn sa đọa tới khi nào? Sa đọa? Khương Thương xoay chuyển trong mắt, chỉ vào chính mình cười khổ, "Phụ thân, ta cái dạng này trừ bỏ sa đọa còn có thể làm gì? Ta phế đi a." Khương Thương khóc lớn, "Ta là một phế nhân, phế nhân sa đọa không phải chính thích hợp sao? Chẳng lẽ hiện tại ta còn có thể như 3 năm trước đây giống nhau làm lại từ đầu?" Khương Nghị lao ra nghe được đau lòng, lại chỉ có thể ngoan hạ tâm đánh thức nhi tử, "Ngươi đi khoa cử trị liệu là bởi vì ngươi có cái này thiên phú." Trên thực tế Vân quý con cháu đi con đường này, lông phượng xưng lên. Mà nay con đường này ngăn chặn, chẳng lẽ liền không sống? Chân cẳng có chút không tiện lợi lại như thế nào, ngươi đại bá năm đó vì cứu an quốc công phế đi một bàn tay, không phải làm theo đường hắn đông bình bá. Khương Thương cười thảm, ta cùng với đại bá như thế nào giống nhau, đại bá có tước vị nhưng tập, ta có cái gì? Không thể khoa cử nhập sĩ chẳng lẽ đương cái cả đời không có tiền đồ ấm phong quan. Vân quý con cháu nhiều như lông châu, Chư bổ đích trưởng tử có thể tập tức hưởng tôn quý phong cảnh, những người khác bất quá là mưu cái hoặc hảo hoặc kém sai sự, trừ phi có đại cơ duyên, bằng không cả đời này cũng liền như thế. Nơi nào so được với chính thức hoa cử nhọc sĩ, hơn nữa gia tộc trợ lực, đi bước một vị cực nhân thần. Khương Nghị lao ra đem Hầu hạ người tống cổ đi ra ngoài, ánh mắt lập lòe, "Thương Nhi, ai nói ngươi không có tư vị như vậy?" Khương Thương sững sốt, "Phụ thân nói cái gì?" "Tiểu tử ngốc, hiện giờ chúng ta Khương gia là hậu tộc, xưa đâu bằng này?" Liên Tính không, có khoa cử nhập sĩ con đường này, cũng có vô số nắm quyền cơ hội. Tứ muội đối chúng ta nhị phòng cũng không thân cận. Khương Thương lẩm bẩm. Khương Nhị lao ra cười lạnh, lại không thân cận nàng cũng là Khương thị nữ, người khác chỉ biết gương thị nữ đương hoàng hậu, về sau chúng ta muốn làm cái gì đều có vô số người chủ động tặng người đưa tiền. Khương Thương không nói. Khương Nhị lao ra lại nói, "Sa không nói, ngươi tứ muội đương hoàng hậu, tấn lễ thường cũng nên ân phong hậu tộc." Ngươi đại bá chẳng lẽ còn một người chiếm hai cái tứ vị? Phu thân, Khương Thương giật giật môi. Khương Nghị lao ra vỗ vỗ vai hắn, tỉnh lại lên. Ngươi là nhị phòng trưởng tử, phía dưới còn có đệ đệ, ngươi không thể suy sụp. Khương Thương ánh mắt hơi lóe, đáy mắt dần dần có ánh sáng. Nếu có thể tập tược, tương lai tựa hồ không có như vậy u ám. Khương Nghị lao ra rời đi nơi này, thẳng đến Tử Tâm đường. Khương Thương là phụng lão phu nhân nhất coi trọng tôn tử, lần này xảy ra chuyện Thậm chí thỉnh phế thái tử phi tiếng gió xuân sao, Phùng lão phu nhân bị chịu đả kích dưới nằm trên giường nhiều ngày, cũng may cảnh minh đế thoái vị hoàng thái tử tin tức tốt truyền đến, lúc này mới khôi phục sinh long hỏa hổ. Cháu gái ngồi trên hoàng hậu vị trí, trưởng tôn ném tiền đồ mang đến buồn bực tựa hồ liền không như vậy mâu chốt. Tôn tử còn có vài cái, cái này không có tiền đồ, còn có người khác. Khương Nghị lao ra nhìn thấy Phùng lão phu nhân khi, phát hiện lão thái thái lại có vài phần mặt mày hưng hào, lược mặc danh cứng lại. Có việc gì thế? Đối mặt con thứ, Phùng lão phu nhân vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Trong lòng nàng lão nhị mới là có thật bản lĩnh, lão đại bất quá là đi rồi cất chó vận. Mâu thân, trong cung còn không có cấp đại ca phong tước động tĩnh. Phùng lão phu nhân xem Khương nhị lão gia liếc mắt một cái. Khương nhị lão gia thở dài, nhi tử sợ thương nhi lại như vậy đi xuống liền hoàn toàn phê đi, nếu hắn chỉ là đóng cửa lại chuốc khổ liền thôi, nhưng nếu lại như An Quốc công gấu tử như vậy cả ngày lưu luyến kim thủy trên sông, chúng ta bá phủ không phải làm người nhìn chê cười. Phùng lão phu nhân trong lòng biết Khương Nghị lao ra ý tứ, nghĩ nghĩ nói, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp thúc dục một thúc dục, chớ có nóng nảy. Phùng lão phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phái Khương Ý Ly Hà ra ngựa. Khương Ý gì không hảo quét tổ mỗ mặt mũi, chỉ phải tiến cung một chuyến. Khương tự nghe Khương Ý Ly Hà nói minh ý đồ đến, không khỏi bật cười, việc này ta ghi tạc trong lòng đâu, đại tỷ làm tổ mỗ yên tâm chính là. Khương Ý Ly Hà được lời nói, thừa thanh rèm xe ngựa rời đi hoàng cung. Xe ngựa vương vàng Một đường buôn hồi đông bình bá phủ, trải qua nơi nào đó khi Khương Y thì theo bản năng vén dẻm lên một góc. Con! Ngoài xe thanh liếu lây động, chỉ là không có ngày ấy kia nói chút màu xanh lá thân ảnh. Khương Y thì hãy bưng mảnh, con môi cười khổ. Úc cẩn tan chiều sau nghe Khương tự nhắc tới Khương Y thì tiến cung sự, không khỏi cười lạnh, nếu như vậy gấp không trở nổi, ta đây liền thành toàn bọn họ đi. Khương thương xuống ngựa chính là hắn thê á tự làm, cư nhiên còn tưởng từ hắn này thảo tức vị, này không phải mơ ngộng hao huyền sao. Truyền ngay một đạo thánh chỉ liền truyền qua đi, Nhân Đông Bình bá Khương An thành có tước vị trong người, không hề lánh phong thừa ân bá, thằng này vì Đông Bình hầu. Khương Nghị lao ra quỳ trên mặt đất, khoe miệng ý cười còn không có tới kịp biến mất liền độc lại, mãi cho đến truyền chỉ quan rời đi còn vẫn không núc núc. Phùng Lao Phu nhân tuy là con thứ một chi đáng tiếc, nhưng như vậy kết quả còn có thể tiếp thu, thấy Khương Nghị lao ra như thế vội nhắc nhở một tiếng, "Lao Nghị, có thể đi lên." Khương Nghị lao ra vẫn như cũ không phản ứng. Đỡ Nghị lao ra lên, Hạ nhân mới vừa đụng tới Khương Nhị Lão gia góc áo, Khương Nhị Lão gia đột nhiên tải đi xuống. Phùng lão phu nhân sắc mặt đại biến, "Lão nhị, ngươi làm sao vậy?" Khương Nhị Lão gia chúng gió. Tin tức truyền tới Tân Đế trong hai, Tân Đế thập phần săn sóc làm Khương Nhị Lão gia tính dưỡng. Từ đây Khương Nhị Lão gia thân ảnh lại không xuất hiện ở trong công trường. Nhưng thật ra sau lại kim thủy trên sông nhiều một cái chân cẳng có chút không lưu loát tay ăn chơi, thường xuyên uống đến say như chết, nghe nói vẫn là cái hǒu môn công tử. Thật giả liền không người nào biết. Phiên ngoại cảnh Xuân Hảo, không ra tháng giêng, kinh thành Thiên vẫn là lạnh, lúc này Bắc Thượng liền lạnh hơn. Khương Trạm sắc mặt lạnh hơn. Bắc Tế quận chúa Sử Tứ muội lâm vào lời đồn đãi lốc xoáy, cũng không biết Tứ muội hiện tại như thế nào. Cố Tình lúc này hắn còn muốn hộ tống này đồ bỏ quận chúa đi Bắc Tế. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, manh đẩy ra, lộ ra một chương mang theo vài phần anh khí tươi đẹp khuôn mặt. Khương Trạm. Lư Sở Sở hô một tiếng. Khương Trạm nhíu mày, Xua mà nói, "Têu ta Khương tướng quân, chúng ta không như vậy thủ." Lư Sở Sở mắt trợn trắng, nhướng mày nói, "Ta đau bụng, làm đội ngũ đỉnh một chút." Khương Trạm cưỡi ở Tuấn Mã thượng, nghe vậy cười lạnh, quận chúa vẫn là an phận điểm, chớ có nghĩ lại trốn. Lư Sở Sở mày liếu dựng ngược, bực nói, "Ai muốn chạy trốn, ta thật sự đau bụng." Cái này hỗn chứng một chút không có hắn muội muội đáng yêu. Mà lúc này, Khương Trạm đồng dạng suy nghĩ, còn hảo hắn muội muội Ôn Nhu săn sóc lại hiểu chuyện, nếu là giống này bắt tệ quận chúa Khi còn nhỏ không biết bị hắn tấu bao nhiêu lần. Không trốn. Ngày hôm trước muốn liệu độn chẳng lẽ không phải quận chúa. Lư Sở Sở mặt đỏ lên, mắng nói, không thành công ta đương nhiên sẽ không lại làm vô dụng công. Nàng nói mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, mau một ít dừng lại, thật sự đau bụng. Khương Trạm Hầu nghi nhìn nàng, chần chờ một chút gật đầu, "Tiếc hảo, lúc này đây quận chúa không cần lại chơi tiểu thông minh." Lư Sở Sở nhảy xuống xe ngựa, mặc kệ vội vàng theo ở phía sau hai gã đại tru ti nữ lướ qua thật mạnh hộ vệ hướng một chỗ núi đá sau đi đến, Khương Trạm phong thả ung dung đối kịp, Lư Sở Sở phẫn mà quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Khương tướng quân, ngươi yếu điểm mặt." Khương Trạm tùy tiện hướng trên vách núi đá một dựa, tươi cười sán lạn, "Ngươi nếu là chạy, ta mạng nhỏ đều khó giữ được, muốn mặt có ích lợi gì?" "Ngươi, Lư Sở Sở là thật sự có điểm nóng này." Lúc này đây nàng cũng không phải là gạt người, nhưng một đại nam nhân canh giữ ở nơi này, làm nàng làm sao bây giờ? Quân chúa mau một ít Chơi ra Z, liền tính ngươi chịu nổi, các tướng sĩ muốn bị tội. Khương Trạm đối Lư Sở Sở ẩn tượng rất kém cỏi. Nha đầu này hại muội muội xui xẻo không nói, còn tùy hứng chạy trốn, một khi thật chạy thoát chẳng phải là hại các tướng sĩ cái mạng. Lư Sở Sở thật sự có chút chịu không nổi, Tàn Nhẫn Trừng Khương Trạm liếc mắt một cái, từ bỏ tranh chấp. Qua một trận, Lư Sở Sở sửa sang lại hảo quần áo ra tới, xem đều không xem Khương Trạm, nhấc chân hướng xe ngựa đi đến. Vừa mới là bất chấp cùng này một cây gân sói so đỏ, Hiện tại là số hổ đến không nghĩ lại nhìn đến này một cây gân. Khương Trạm vẻ mặt đạm nhiên đối kịp. Đội ngũ được rồi một trận, dừng lại. Làm sao vậy? Lư Sở Sở nhô đầu ra. Khương Trạm nắm dây cương nhìn ra xa phía trước, thần sắc ngưng trọng, tiểu chặt đức. Trước mắt một cái hà, mặt sông rộng lớn, vốn di thượng tính rộng lớn một tòa kiều cư nhiên đứng gãy. Đoạn kiều một đầu tải tiến trong sông, cùng ngưng kết thành băng nước sông đông cứng ở cùng nhau. Khương Trạm hơi suy tư, hạ lệnh từ mặt băng qua sông. An Toàn khởi kiến, Thỉnh Quận chúa xuống xe. Lư Sở Sở xuống xe, đứng ở bờ biển thần sắc nghiêm trọng, người xác định xuống xe chính là An Toàn. Bằng kinh nghiệm, nàng lại muốn xui xẻo đâu. Ba tử xe bối quận chúa qua sông, đến lúc đó quận chúa đi ở đội ngũ trung gian, tuyệt đối bảo đảm quận chúa an toàn. Khương Trạm trong lòng kinh ngạc. Bác tể quận chúa cho hắn ấn tượng chính là lớn mật tùy hứng, như thế nào cư nhiên cẩn thận. Thức mau thật dài đội ngũ bắt đầu từ mặt băng qua sông. Khương Trạm liền đi ở Lư Sở Sở phía trước. Tuy thời quan sát mặt băng tình huống, càng quan sát, càng yên tâm. Lớp băng rất dày chắc sao. Lư Sở Sở ngoan ngoãn nằm ở bà tử trên lưng, lại không dám đại ý. Đương nhiên nàng ở bà tử trên lưng, vạn nhất xảy ra chẳng huống, còn không nhất định ai trước ngã xuống đâu. Chính suy nghĩ, phía trước đống nhiên truyền đến hô quát vang nước ra. Khương Trạm lập tức mở ra hai tay đem Lư Sở Sở ngăn trở, quắc, lui về phía sau. Lư Sở Sở cái thứ nhất phản ứng chính là từ bà tử trên lưng ngã xuống. Bà tử khẩn trương dưới lòng bàn chân vừa trượt, trên lưng người bay đi ra ngoài, không nghiêng không lệch hoạt vào động băng lung. Nay một cái chớp mắt, Khương Trạm đều ngốc. Băng lún xuất hiện ở phía trước, đi ở phía trước người đều không có việc gì, bị hắn hộ ở sau người Bắc Tề quận chúa liền như vậy rơi vào đi. Trình chi đội ngũ, Liên Bắc Tề quận chúa một người rơi vào đi. Ngọc Lăng qua đi, Khương Trạm lập tức cởi giày nặng áo đông, thả người nhảy vào động băng lung. Tướng quân, phản ứng hơi chậm một bước các tướng sĩ nôn nóng hô to. Thân ở động băng hạ Lư Sở Sở khắp người lập tức bị hàn ý thổi quét, cơ hồ nháy mắt liền đông cứng, phản ứng đầu tiên chính là chửi ầm lên. Nang Liên biết lại là nàng. Vốn dĩ nàng có công phu trong người, không phải cái loại này nũng nịu quý nữ, căn bản không cần phải bà tử bối nàng qua sông, bất quá là suy xét đến chính mình vận khí không dám tùy hứng. Kết quả đâu? Lư Sở Sở ở trong lòng mắng to, lại rất có kinh nghiệm nhắm chặt miệng, thả lỏng thân thể. Như vậy sống sót tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Nang biết bơi không tồi. Sôi sèo chính là rơi vào tới quá đột nhiên, nước sông lại lạnh băng đến xương, lập tức mất đi tự cứu năng lực. Một con bàn tay to bắt được Lư Sở Sở thủ đoạn, đem nàng hướng lên trên hắc. Lư Sở Sở nhẹ nhàng thở ra, thập phân phối hợp thả lỏng thân thể. Khương Trạm càng kinh ngạc. Rơi vào động băng lung còn như vậy bình tĩnh người, thật hiếm thấy. Xem ra này Bắc Đế quận chúa cũng không phải không hề chỗ đáng khen. Đem Lư Sở Sở đưa lên đi, Khương Trạm đã đông lạnh đến phát cương, cũng may thực mau bị tướng sĩ kéo đi lên. Đội ngũ tới rồi hà đối diện, bởi vì trận này ngoài ý muốn đỉnh chỉ lên đường, liền ở ven đường hạ trại dâng lên lửa trại. Lư sở sở đổi quá siêm ý gì, uống qua nhiệt trà gừng, ngồi ở đống lửa bên sửa ấm khi còn cả người run. Đồng dạng đổi quá siêm ý gì khương chạm ở cách đó không xa xoa xoa tay, môi đông lạnh đến phát tím. Nương, quá lạnh, về sau ai lại cho hắn phân chia tặng người sai sự, hắn vui ai cấp. Lư sở sở xem khương chạm liếc mắt một cái, ngự khí thành khẩn, đa tạ khương tướng quân đã cứu ta Khương Trạm có chút hổ thẹn, là ta không có bảo vệ tốt con chúa. Nhưng này cũng quá khó lòng phòng bị. Bất quá hắn cho rằng Bắc Tề quận chúa sẽ nổi giận đùng đùng, trách tội phía trước đem mặt băng giẫm nứt lại không rơi vào đi tốn sĩ, hoặc là giận cho đánh mèo hắn cái này dẫn đầu người, không nghĩ tới Bắc Tề quận chúa còn rất rộng lượng, để cũng chưa để. Khương Trạm đối Lư Sở Sở ác liệt ấn tượng bắt đầu chuyển hảo. "Hiện tại ngươi đã biết đi." Lư Sở Sở buồn bã nói. "Cái gì?" Lư Sở Sở cười khổ, "Lớn như vậy" Ở Đại Chu Kinh Thành mấy năm nay là ta nhất trôi chảy nhật tử, nhưng cố tình bị các ngươi phát hiện muốn đưa ta trở về. Hiện giờ còn không có bước lên Bắc Tề Điệu Giới, ta vẫn đen lại bắt đầu. Khương Trạm nghe Lư Sở Sở nói xong từ nhỏ đến lớn quang huy sự tích, không khỏi trận mắt há hốc mồm. Này! Này cũng quá thảm điểm nhi! Cô nương này sống đến bây giờ còn không có tính tình vặn vẻo thật sự khó được à? Đây là quận chúa trên đường muốn chạy trốn nguyên nhân. Lư Sở Sở tự dễ yêu cười cười, bằng không đâu. Tướng tướng quân thật cho rằng ta là không hiểu chuyện tiểu nữ hải, rời nhà trốn đi chỉ là vì thú vị. Khương Trạm cười gượng, đáy lòng sinh ra vài phần đồng tình, đột nhiên linh quang chợt lóe nói, con chó ở Bắc Đế luôn là vận đen quấn thân, muốn đi nơi khác sinh hoạt không khó a con. Lư Sở Sở ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp. Nay còn không đơn giản, tục ngữ nói lây chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngươi tìm cái đại chu hoặc Tây Lương người gả cho không phải được rồi. Nam Lan người cũng đừng suy xét, ngươi cùng ta tứ mọi quan hệ không tồi. Gả cho Nam Lan người làm nàng khó làm. Lư Sở sở nhất thời sửng sốt. Khương Trạm rất là chính mình cơ trí đã ý, tranh công nói, cái này biện pháp có phải hay không so quận chúa rời nhà trốn đi mạnh hơn nhiều. Lư Sở sở hoàn hồn, thật sâu đánh giá kia Trương Đông lạnh đến trắng bệ khuôn mặt tuấn tú, ý vị thâm trường nói, Khương tướng quân nói được có đạo lý. Khương Trạm đột nhiên nhận thấy được một tia nguy hiểm, lại không rõ nguyên do. Nhất định là quá lạnh sinh ra ảo giác. Quận chúa nếu là nghỉ ngơi tốt, liền tiếp tục lên đường đi. Lư Sở Sở nhìn Khương Trạm, dương môi cười, "Ân." Khương Trạm tổng cảm thấy có cái gì đáng sợ sự muốn phát sinh bộ dáng. Lư Sở Sở ngồi vào xe ngựa, dựa vào xe vách tường mỉm cười lên. "Gà đến Đại Chu đi tựa hồ là cái nhất lao vĩnh giật hảo biện pháp, nói không chừng nàng còn có thể tiếp tục đương lộ sinh hương nhị trưởng quay đâu." Ngẫm lại những cái đó lời đồn đãi liền tức giận, nàng rõ ràng là nhị trưởng quay, cư nhiên nói nàng là tiểu nhị. Lư Sở Sở như vậy nghĩ, Lặng lẽ bước lên mảnh rác ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Đương nhiên cảm thấy hiện tại về nhà cũng không tồi, bác tệ mùa xuân liền phải tới rồi. Để cử đô thị đại thần lão thi sẽ mới. Phiên ngoại đến như ý. Úc Cẩn hạ chiều, lấy cực nhanh thời gian xử lý non nửa chính vụ, làm lơ muốn nói lại thôi tưởng khuyên hoàng thượng chăm chỉ tiểu việc vui, nhấc chân đi khương tự nơi đó, cũng mời hoàng hậu Ngự Hoa Viên tản bộ. Ngự Hoa Viên sinh cơ dật dảo, nơi trốn hoa đoàn cầm tốc. Úc Cẩn biên đi, biên cùng khương tự nói chuyện phiếm. Sa sa theo ở phía sau nội thị cùng cung tỳ hoài kinh ngạc cảm thán lặng lẽ nhìn như vậy một đôi đế hậu. "A tử, có chuyện ta cảm thấy muốn cùng ngươi nói một chút." "Chuyện gì?" Khương Tử nghiêng đầu cười hỏi. "Úc Cẩn xem một cái tạ hữu." Đệ thấp thanh âm, "Ngươi lại tỷ cùng Vĩnh Xương bá giống như có một chút." Khương Tử không khỏi nghi chân, "Có cái gì?" Úc Cẩn thật sâu nhìn thoáng qua Khương Tử, thở dài, "May mắn ta lúc ấy bám giết không tha, không từ thủ đoạn, mặt dày mày dạn." Bằng không liền a tử này chi độn tính tình Hắn khi nào có thể cưới thượng tứ phụ? Ta đoán Minh Sương bá tâm duyệt ngươi đại tỷ, nhiều năm như vậy không thành thân chỉ sợ cũng là bởi vì ngươi đại tỷ." Khương Tự lắp bắp kinh hãi, "Ngươi nói tại đại ca." Túc Cẩn ha hả cười lạnh, mang theo vài phần khinh thường. "Mấy hắn còn lo lắng quá tại đại ca, không nghĩ tới đây là cái ngu ngốc. Liên loại người này có thể nhẹ nhàng cưới đến người trong lòng, mới không có thiên lý. Ta một chút không thấy ra tới tại đại ca cư nhiên tâm duyệt đại tỷ, như thế nào sẽ đâu Khương Tự lắc đầu." chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Úp cần cười, như thế nào sẽ không, hắn lại không thể so ngươi đại tỷ tiểu nhiêu ít, còn không được nhúc nhích vài tâm tư sao? Khương Tự lẩm bẩm, chính là chưa từng nghĩ tới. Nghĩ lại lên, đại tỷ chỉ so tạ đại ca lớn 3 tuổi, giống như cũng không phải không thể. Kia đại tỷ, ta chính là đã biết chuyện này cùng ngươi nói một chút, cuối cùng vẫn là xem ngươi đại tỷ ý tứ. Đến nỗi nhà trai ý tứ, ha ha, một đại nam nhân ý tưởng có cái gì quan trọng, có thể có tứ phụ liền không tồi. Khương Tự Trịnh trọng gật đầu, "Ta đây tìm cơ hội thử một chút." Sự tình quan trưởng tỷ trung thân hạnh phúc, nàng không thể không thận trọng. Khương Tự không hảo quá cố tình, chờ đến Khương Y đi tiến cung xem nàng, mới làm bộ lơ đãng nhắc tới, "Đại tỷ, ta nghe nói gần đây trong nhà ngạch cửa đều bị bà mối đả vỡ." Khương Y giễu mặt đỏ lên, Trừng Khương Tự liếc mắt một cái, "Người khác cũng liền thôi, như thế nào ngươi còn cười ta?" Khương Tự giữ chặt Khương Y về tay, "Đại tỷ, ngươi có hay không hợp ý người? Ngươi còn trẻ, nếu có hợp ý người Không cần lại hủy hoại chính mình. Khương Y gì trong đầu đột nhiên thoáng qua một bóng người, rồi sau đó dùng sức cắn môi, tứ muội không cần lại lên mặt tỉ chêu ghẹo, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo. Khương tự lại từ Khương Y gì thần sắc biến hóa nhìn ra vài phần ý tứ, đột nhiên hỏi, đại tỷ cảm thấy tại đại ca như thế nào? Khương Y gì hoàn loạn một cái chớp mắt mới khôi phục như thường, xui mặt nói, tứ muội chớ có bẩn tạ gia huynh đệ danh dự. Khương tự lắc lắc Khương Y gì rời tay, mang theo vài phần Khương Y gì không thể nề hà làm lúng lữ khí. Đại tỷ, đừng nói này đó trường hợp lời nói, chúng ta là thân tỷ muội, ngươi liền không thể cùng muội muội nói câu trong lòng lời nói sao?" Khương Yi trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ nhàng rút ra tay, nghiêm mặt nói, "Nếu tứ muội hỏi, ta đây liền nói nói đi. Ta cùng với Tạ Gia huynh đệ không xứng đôi, hắn là vĩnh sương bá, mà ta là sống nhờ nhà mẹ đẻ còn mang theo một cái nữ nhi lu bình, ta nếu gả cho hắn, sẽ làm hắn bị người chế giễu, cho nên những lời này về sau muội muội chớ có nhắc lại." Khương Tử nghe được đau lòng nhẹ giọng nói, "Kia đại tỷ tâm ý đâu?" Khương Y Nhi cười khổ, "Nhà đồng đốc, tâm ý không tâm ý có cái gì quan trọng sao? Ý trời trêu người, thế sự vô thường, thế gian này có mấy người có thể vừa lòng được ý? Không phải mỗi người đều có tư muội như vậy tạo hóa?" Khương Y Nhi vội vàng cáo từ. Vào đêm, Khương tự dựa vào góc cẩn nói chuyện, "Hôm nay đại tỷ tiến cung, ta thử qua, nàng không có tái giá chi ý. Nàng đối ta ân lâu vô tình." Khương tự hơi hơi liếm môi, Ta đoán đại tỷ đối tại đại ca vẫn là có hảo cảm, rốt cuộc tại đại ca mọi thứ xuất chúng. Ân Úc Cẩn lạnh mặt nhướng mày. Mọi thứ xuất chúng? Liên kia thảo không thượng tức phụ ngốc tử. Khương Tử thấy Bình giấm chua phát tác, vội ở hắn gương mặt hôn một cái, có lẽ nói, đương nhiên không, có á cẩn xuất sắc. Tuy là có lệ, Úc Cẩn tức khắc mặt mày hớn hở, băng tuyết tán dã. Đại tỷ gặp người không tốt trong lòng thực khổ, ta thật không đành lòng xem nàng cô độc sống quãng đời còn lại, về sau khuyên nhiều một khuyên. Hy vọng một ngày kia nàng có thể mở rộng cửa lòng tiếp thu tại Đại Ca. Một ngày kia? Một ngày kia là nào một ngày? Đến lúc đó Dao Kim Trâm đều lạnh. Túc Cẩn quay đầu liền triệu kiến Tạ Ân Lâu. Hắn cũng không vòng nghĩa, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, Vĩnh Xương bá tâm duyệt hoàng hậu trưởng tỷ. Tạ Ân Lâu vừa nghe trong lòng đại loạn, lập tức quỳ một gối, này chỉ là vi thần si tâm vọng tưởng, Thần hoàng thượng không cần hiểu lầm Khương đại cô nương. Khương đại cô nương? Túc Cẩn cười cười, được rồi, trở về đi. Về sau chớ có miên man suy nghĩ. Loại này ngốc tử nếu là tâm duyệt đa tự, hắn một cây ngón chân đầu liền xử lý, mẹ hắn lúc trước còn an vị. Vi thần cáo lui. Chờ tạm ân lâu vừa đi, ấp cẩn phân phó tiểu việc vui, đem chấm đặt ở kệ sách đệ tam cách thánh chỉ mang tới, truyền chỉ quan đi hai phủ tứ hôn. Tiểu việc vui đôi mắt đều trợn tròn. Hoàng thượng này cũng quá nhanh chóng, liền bất hòa hoàng hậu thương lượng thương lượng. Tiểu việc vui trong lòng tuy như vậy tưởng, lại một chữ cũng không dám nói, vội đi an bài. Tạ Ân Lâu trở lại trong phủ đem chính mình quan tiến thư phòng, tâm loạn như ma. Hắn tâm sự hoàng thượng như thế nào biết được? Hoàng thượng biết, kia Khương tứ muội tất nhiên đã biết. Khương Yy gì không muốn gả hắn, lại bị đế hậu đã biết loại sự tình này, chắc chắn cho nàng mang đến rất nhiều phiền não. Rộn rập tiếng đập cửa truyền đến, "Bản gia, truyền chỉ quan tới." Tạ Ân Lâu cả kinh, vội đi ra ngoài tiếp chỉ. Đây là một đạo tứ hôn thánh chỉ. Thằng đến truyền chỉ quan rời đi, Tạ Ân Lâu còn ôm thánh chỉ phát độc. Hoàng thượng cho hắn cùng Khương Ý Liễu tứ hôn. Một bên quản sự thật cẩn thận, "Bá gia, hoàng thượng như thế nào có thể đem một cái gã hơn người nữ tử xứng cấp bá gia đâu?" Hảo lo lắng bá gia kháng chỉ. Tạ Ân Lâu bỗng nhiên đứng lên, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Cùng lúc đó, Khương phủ nhận được đồng dạng ý chỉ. Khương An Thành xem một cái sắc mặt tái nhợt trưởng nữ, có chút đau lòng, càng tức giận nhị nữ tế tự chủ trương, Ý Liễu nhi chớ hoàng sợ, liền tính hoàng thượng cũng không thể cưỡng bác người, vi phụ này liền tiến cung một chuyến. Tiêm tiểu nữ nhi cáo chẳng đi. Khương Y dị cuống quýt giữ chặt Khương An Thành, "Thanh nếu rồi mối oi, phụ thân, miệng vàng lời ngọc, liền cứ như vậy đi." "Này sao được?" Khương An Thành căm giận, đột nhiên thoáng nhìn trưởng nữ phía hồng hai má, bỗng nhiên xoay khẩu phòng, khụ khụ, "Hoàng thượng nhạc phụ đi đầu kháng chỉ có điểm kỳ cục, sẽ làm ngươi tứ mọi khó xử, vậy chỉ có thể ủy khuất ý Nhi." Tạ gia tiểu tử cùng trưởng nữ Nguyên Lai lẫn nhau cố ý, hắn như thế nào không biết? Hắn cư nhiên không biết. Cưng y dị hài mọi cách phức tạp tâm tình nhìn phía đại môn chỗ. Lúc này tạ ra đệ đệ. Không, Tạ Ân lâu hẳn là liền ở ngoài cửa đi. Ngoài cửa là sớm bị nước mưa súc rửa đến trắng bệ đường đá xanh, con đường kia liên tiếp hai phủ rất nhiều năm. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng ra ở lộ này đoan, cũng ở lộ kia đoan. Lúc này đây, hẳn là sẽ như ý đi. Phiên ngoại một hai người. Gần nhất cảnh Minh đế thích tìm hoàng thái hậu chơi cờ, chơi cờ không phải trọng điểm, thắng thua cũng không phải mấu chốt chủ yếu là chơi cờ tiêu ma thời gian trường, có thể cùng hoàng thái hậu giao lưu không ít bắt quái tin tức. Lao thất gặp được phiến toái. Cảnh Minh đế rơi xuống một tử, chầm rì rì nói. Hoàng thái hậu thật sâu xem Cảnh Minh đế liếc mắt một cái. Vì sao nàng từ thái thượng hoàng nhét lên khóe miệng thấy được vui sướng khi người gặp họa? Hoàng thái hậu bình tĩnh hỏi, "Hoàng thượng gặp cái gì phiền toái?" Thái thượng hoàng có thể vui sướng khi người gặp họa, xem ra phiền toái không lớn. Cảnh Minh đế chớp chớp mắt, vui sướng khi người gặp họa càng rõ ràng chút. Cố đại thần đưa ra lão thất nên tràn đầy hậu cung. Hoàng thái hậu chấp nhất quân cờ tay một đốn, tràn đầy hậu cung. Liên hoàng thượng như vậy sợ vợ người, dám tràn đầy hậu cung. Không, Liên hoàng thượng hận không thể treo ở hoàng hậu trên đùi biểu hiện, vui tràn đầy hậu cung. Hoàng thái hậu vô tâm chơi cờ, nhéo quân cờ nhíu mày, kia hoàng thượng như thế nào nói? Cảnh Minh đế run run khoẻ miệng, ngữ khí nói không nên lời phức tạp, kia tiểu tử cư nhiên vắt tay áo đi rồi. Vắt tay áo đi rồi. Hoàng Thái Hậu không khỏi mở to hai mắt. Đúng vậy. Cảnh Minh Đế một phách cái bàn, mang theo tức giận, như thế nào có thể như vậy xử lý sự tình đâu? Lại không phải cùng thần tử như nước với lửa vô pháp thỏa hiệp đại sự, liền tính là không lớn vui, hướng thần tử cho thấy thái độ là được, nhiều nhất chính là xảo lên, như thế nào có thể trốn tránh đâu? Quân cùng thần, là một cái không ngừng thử không ngừng cho nhau thỏa hiệp quá trình, trốn tránh có ích lợi gì? Cảnh Minh Đế càng nói càng bất mãn, lúc trước nhìn lão thất rất có tính dai. Không nghĩ tới như thế tùy hứng. Cảnh Minh đế tràn đầy đều là ghen ghét. Đối mặt vịt giống nhau hạt nói nhau nhau quân thần, hắn vô số lần tưởng phất tay áo liền đi, hắn như vậy làm sao? Dựa vào cái gì lao thất kia nhãi danh liền có thể? Hoàng thái hậu hơi hơi trợn mắt, Cẩn Nhi hiện tại là hoàng thượng, thái thượng hoàng không cần quá hà khắc rồi. Cảnh Minh đế chứng mắt, hắn là hoàng thượng, ta cũng là cha hắn. Quốc sự nghe hắn, gia sự còn phải nghe ta. Hoàng thái hậu nhướng mày, Tiêu Thái thượng hoàng đối đại thần tràn đầy hậu cung đề nghị thấy thế nào? Cảnh Minh đế hừ một tiếng, loại sự tình này ta mặc kệ, làm chính hắn giải quyết đi. Kỳ thật có cái gì chốn tránh, dựa vào đại thần ý tứ là được. Chẳng lẽ còn tưởng chỉ có hoàng hậu một nữ nhân? Liên tính đối bên nữ nhân không thích, bãi đương hoa xem cũng có thể a. Hoàng thái hậu ha hả cười cười, thật mạnh đem quân cờ rơi xuống, thắng. Cảnh Minh đế, thắng liền thắng, nói được như vậy đàng đàng sát khí làm gì? Nữ nhân này từ đương hoàng thái hậu Tính tình tiệm Trường A. Hừ, hắn cũng vứt tay áo bỏ đi. Cảnh Minh Đế vứt tay áo tử đi rồi. Hoàng thái hậu mặt không đổi sắc phân phó cung tỳ, lột một mâm quả nho tới. Uân Cẩn trực tiếp bái triều, nhưng đem các đại thần tức điên, một đám xoa tay hừ hẻ, vén tay áo chuẩn bị truyền mặt trời đã cao chiều khi cấp tân đế một cái nhan sắc xem. Động bất động bái triều cái này tần số không thể quán. Ai ngờ ngày thứ 2 quần thần tụ ở Càn Thanh môn ngoại, chỉ chờ tới tiểu việc vui một tiếng thật to, hoàng thượng tâm tình cũng khỏe. Các vị đại nhân tan đi. Chờ tiểu việc vui không thấy, quân thần mới phản ứng lại đây, hoàng thượng không phải thân thể không khỏe, mà là tâm tình không khỏe. Tâm tình không khỏe là cái cái gì ngọn ý a? Quân thần hoài phẫn nộ tâm tình tan đi. Ngày thứ 3, phẫn nộ tâm tình đạt tới cực điểm quân thần vẫn như cũ không có thể nhìn thấy hoàng thượng. Khương Tự nhìn mới luyện xong kiếm đi vào tới Úc Cẩn, cười hỏi: "Hôm nay còn không đi thượng triều sao? Không sợ phẫn nộ đại thần đem ngươi xé nát?" Úc Cẩn xoa xoa trên trán mồ hôi, không để bụng nói: Năm lần bảy lượt, Tam Ma Kiệt, qua này 3 ngày bọn họ chỉ sợ cũng bất chấp sinh khí, mà là ngóng chúng ta chạy nhanh thượng triều. Không ra úp cần sở liệu, quân thần thực mau liền đem phẫn nộ tâm tinh áp xuống đi, bị lo lắng cùng nôn nóng ba phủ. Tân đế cùng thái thượng hoàng không giống nhau a, nên không phải là cái hôn quân đi. Người bình thường cho rằng hoàng thượng là hôn quân bọn họ là có thể lật đổ. Đừng nói giỡn, lại đại hôn quân cũng đến chịu. Hoàng thượng mau chút thượng triều đi, biết thượng triều, ít nhất còn có thể cứu chữa. Ở quân thần không biết thất vọng rồi nhiều ít ngày sau, rốt cuộc mong tới rồi tân đế thượng triều. Giờ khắc này, quân thần suýt nữa lệ nóng rơi tròng, ngươi xem ta ta xem ngươi, nhất thời thế nhưng không người dám cái thứ nhất mở miệng chỉ trích lúc cần mấy ngày liền bãi triều tùy hứng. Cuối cùng, quân thần tầm mắt đều dừng ở Cố Thượng thư trên người. Cái cao trên đỉnh đi. Cố Thượng thư ho nhẹ một tiếng, "Hoàng thượng, quốc gia đại sự không thể cho đùa, ngài mấy ngày không thượng triều cũng biết cấp thần dân mang đến bao lớn ảnh hưởng." Túc Cẩn nghe được tưởng trợn trán mắt. Lão gia hỏa lại tưởng lừa gạt hắn. Mấy ngày không thượng triều thiên là có thể sụp. Gặp được những cái đó mấy năm không thượng triều đế vương, các đại thần không phải đều sống được hảo hảo, thậm chí có loại đương chủ nhân ảo giác, làm việc càng hăng hái. Hắn trên mặt lại là một bộ thụ giáo bộ dáng, nghe khi ôn hòa, Cố Thượng thư nói có lý, vậy bắt đầu nghị sự đi. Thức mau quần thần thay phiên khai tấu. Túc Cẩn nghiêm túc nghe, hoặc là cấp ra quyết đoán, hoặc là cấp ra kiến nghị, thế nhưng thập phần thỏa đáng ôn thân thật sự cảm động. Cảm tại trời xanh, hoàng thượng không phải hỗn quân. Thẳng đến có cái đại thần nhắc lại tràn đầy hậu cung một chuyện. Úc Cẩn sắc mặt đột nhiên chuyển lãnh, nhìn chằm chằm tên kia đại thần lạnh lẽo nói, "Lý Ái Khanh liền đối hậu cung của chấm như thế quan tâm?" Tên kia đại thần lập tức quỳ xuống tới, lại là phẫn nộ lại là kinh sợ, "Vi thần không dám, tràn đầy hậu cung vì hoàng thượng khai chi tán diệp chính là liên quan đến sa tắc gán ổn đại sự, không thể không coi trọng a." "Đủ rồi." Úc Cẩn đứng dậy, Mặt nạ bảo hộ hàn băng, châm tâm tình không khỏe, tan chiều đi. Tân đế lại phất tay áo đi rồi, lưu lại chúng thần đồng thời nhìn về phía vị kia đại thần. Tiên kia đại thần hỷ khuất đến cực điểm, ta đề nghị chẳng lẽ không nên? Chư vị liền từ hoàng thượng như thế, có người cười khổ, không ai nói không nên a, nhưng hoàng thượng lại bái chiều. Tin tức truyền tới Cảnh Minh đế trong hai, Cảnh Minh đế lại nhịn không được chạy đến hoàng thái hậu nơi đó bắt quái, lão thất nghị đến quá đơn giản, chờ xem đi. Trở lên chiều tất nhiên có người muốn chết, gián. Úc Cẩn lần này tâm tình không khỏe thời gian càng lâu, chờ đến lại lần nữa thượng chiều, một người ngôn quan dáng dặc hùng hồn chỉ trích một hồi, chiếu điện thượng kim trụ liền đánh tới. Một người không biết giấu ở nơi nào thị vệ vững vàng kéo lại hắn. "Ngươi ta gia, như thế hôn quân, muốn vong ta đại chu a." Ngôn quan trạng nếu điên cuồng. Úc Cẩn lạnh lùng cười, chấm sơ đăng cơ, mưa thuận gió hòa, ba cái niên vui, chính sự tuy không bằng thái thượng hoàng thuận buồm xuôi gió. Lại cũng chưa ra quá lớn sai lầm, mà vương ngự xử ngươi như thế sốt ruột cho chấm khấu thượng đỉnh đầu hôn quân mũ ra sao giáp tâm. Chấm xem ngươi căn bản không phải vì nước vì dân, mà là mua danh chỗ tiếng. Nôn quan xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng mà dây rùa không khai thị vệ trói buộc. Ngươi tới, đem vương ngự xử kéo dài tới ngõ môn đỉnh trượng, đánh vào thiên lao. Hoàng thượng không thể à. Lấy cố thượng thư là chủ một chúng quan văn quỳ xuống đất khuyên can. Võ tướng tắt xem khởi náo nhiệt. Nói đến cùng nhiều như vậy Văn Thần vì Vương Ngự Sử cầu tình, bất quá là bởi vì Hoàng thượng đối ngôn quan động thủ xúc động Văn Thần nhỏ mích lợi, không liên quan bọn họ võ tướng sự. Hắc hắc, đã sớm nhìn này đó nhảy nhót lung tung luôn quan phiền, bọn họ nhưng không thiếu ai bộ tội. Túc Cẩn mặt vô biểu tình đảo qua quỳ xuống đất thần tử, lạnh lùng hỏi, các ngươi là muốn cùng đi ngọ môn quỷ giàn sao? Chúng thần nhận ra. Hoàng thượng nếu là nhất ý cô hành, bọn họ xác thật có cái này tâm tư. Túc Cẩn cười lạnh, chấm từ tục tiểu nói ở phía trước, Phàm hôm nay ngọ mồn quỷ gián người toàn đánh vào thiên lao, chấm tuyệt không tiếp thu mất nước chi quân lên án. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, sám xịt đứng lên. Bọn họ bất mãn hoàng thượng phát tác môn quan, khá vậy không thể tán thành hoàng thượng là mất nước chi quân. Đối chân chính hôn quân đều không thể nói như vậy đâu, huống chi hoàng thượng còn có cứu giúp đường sống. Tàn chiều, Úc cần vứt tay áo mà đi. Trải qua lúc này đây, quân thần ngắn hạn nội thế, nhưng không dám nhắc lại tràn đầy hậu cung đề tài. Thang đến hoàng hậu có thai, lại có người linh hoạt, Tân đế lại không thượng triều. Quân thần, Cố thượng thư đám người không thể nhịn được nữa tụ ở Ngự thư phòng, liền hống manguyên, "Hoàng thượng, không thượng triều không phải giải quyết vấn đề biện pháp a, ngài đối việc này rốt cuộc như thế nào tính toán?" "Tính toán?" "Chẳng không tính toán." Cố thượng thư căng ra đầu nói, "Hoàng thượng, sự tình tổng muốn xuất ra cái chương trình tới." Úc Cẩn ha hả cười, Cố thượng thư hiểu lầm, chớ ý tứ là không có tràn đầy hậu cung tính toán, có hoàng hậu một người là đủ rồi. Mấy người kinh hãi, này sao được? Như thế nào không được? Chư vị quan tâm việc này, còn không phải là vì con vua truyền thừa, chấm cùng hoàng hậu nhiều sinh mấy cái nhi tử không phải được rồi. Nhưng hoàng thượng, Úc Cẩn sắc mặt trầm xuống, vẫn là nói chư vị tưởng đem nữa nhi cháu gái đưa vào trong cung, làm tốt gia tộc lưu chỗ tốt. Mấy người vội nói, vi thần tuyệt không này chờ tâm tư. Sự lạ như vậy chuyện này, hoàng thượng như thế nào có thể nói thẳng ra tới, bọn họ không cần mặt mũi sao? Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười. Chấm liền biết chư vị đều là thuần lương chi thần. Chấm đối chư vị ái khanh coi trọng sẽ không bởi vì một nữ nhân mà thay đổi, về sau không cần lại lấy chuyện này tới phiên chấm. Mấy người sát vũ rời đi hoàng cung, giao lưu suy nghĩ pháp. Thôi, đế hậu đúng là tinh nùng, chờ hoàng thượng ở hoàng hậu mang thai sản tử trong lúc nhai không được, hứa liền chủ động mở miệng. Tiểu hoàng tử một tuổi sau, không nghĩ tới hoàng thượng như thế trường tình, chờ thêm 2 năm đối hoàng hậu không có mối mẻ rồi nói sau. Nhị hoàng tử Tam hoàng tử lục tục sau khi sinh. Hoàng thượng còn không chọn phi, làm sao đâu. Nếu không chờ hoàng hậu tái sinh mấy cái hoàng tử lại nói. Chờ cái giám, hoàng tử đều 3 cái, hoàng thượng tuyển không chọn phi còn có cái gì quan trọng. Đưa trong nhà nữ nhi tiến cung bị hoàng hậu một ngón tay đầu lộng chết sao. Mấy năm kéo dài sau, triều đình trên giới không thể không cam chịu hoàng thượng không nạp phi tùy hứng. Cùng lúc đó, Kinh Thành quát lên một cổ vai phong tạ khí. Không biết nhiều ít tuổi trẻ phụ nhân đối với không an phận phu quân há mồm liền mắng tưởng lạc tiếp. Ngươi cũng không ước lượng ước lượng chính mình cân lượng, liền thánh thượng đều chỉ có hoàng hậu một người đâu, ngươi mặt có bao nhiêu đại cư nhiên tưởng lạc tiếp. Ta phi, nhân lúc còn sớm đã chết cái này tâm. Ngay cả đầu tóc hoa dâm cố phu nhân đều đem cố thượng thư chạy đến thư phòng ngủ 2 ngày, cũng nói, làm ngươi kia hai cái lao tiếp cho ngươi xoa bả vài đi, tả tay đau. Kinh thành già trẻ đàn ông, nhật tử thật sự vô pháp qua. Mà tinh thần vẫn như cũ quắc thức cảnh minh đế ghen ghét đến suýt nữa vật mèo. Tức giận đối Hoàng thái hậu nói, "Lao thất cư nhiên mang theo hoàng hậu đi Đạp Thanh." Hắn đương hoàng thượng thời điểm 1 năm chỉ có 1 ngày thông khí nhất tử, dựa vào cái gì Lao thất có thể mang hoàng hậu ra cửa Đạp Thanh? Hoàng thái hậu mí mắt đều không nâng, không có biện pháp, đại thần lo lắng hoàng thượng tâm tình không khỏe. Cảnh Minh đế. Lúc này vùng ngoại ô, đế hậu nắm tay đứng ở ngọn núi. "A tử, thiên hạ lớn như vậy, chờ vui vẻ trưởng thành ta liền đem ngôi vị hoàng đế ném cho hắn, chúng ta nơi nơi đi xem." "Hảo." Hai người mười ngón tay đan vào nhau, nhìn ra xa non sông gấm vóc, đệ cử đô thị đại thần lão thi sắc mới. Phiên ngoại trường tương thủ. Huyền Nhai biên phong ở bên thai gào thét, xương tự đôi tay gắt gao bái trụ bên vách núi, lung lay sắp đổ. Nang non mềm bàn tay đã huyết nhục mơ hồ, thân thể chính một chút đi xuống trầm, lại một chút không có buông tay tính toán. Nang liên tiếp chết. Nang thật vất vả thoát khỏi bi thảm quá khứ, cùng A Cẩn tương thân tương ái, đáng giá chờ đợi nhật tử còn ở phía sau. Nang đã chết. A cần chính là một người. Ôm như vậy ý niệm, Khương Tử gân mệt kiệt lực hết sức lại sinh ra một cổ sức lực, toàn bộ thân thể thế nhưng hướng lên trên gi gi. Một con thêu chỉ bạc dày xuất hiện ở nàng trước mặt. Khương Tử cố hết sức dương mắt nhìn lại. Tề Vương phi khẽ môi treo lên cười lạnh, cùng ngày thường dịu dàng khoan dung bộ dáng khác nhau như hai người. Thất đệ muội thật đúng là ngoan cường a. Khương Tử dùng sức cắn một chút môi. Đến lúc này, nàng còn có cái gì không rõ? Nang cung Tề Vương phi cùng đi chùa Bạch Vân Dương Hương gặp được kinh mã, hiện tại nàng treo ở bên vách núi sinh tử một đường, Tề Vương phi đứng ở nàng trước mặt khí định thần nhàn. Chốn này sinh tử kiếp, Tề Vương phi chính là hung thủ. Vì cái gì? Khương Tử hỏi. Nang nghi hoặc, không cam lòng, phẫn nộ, lại cô đơn không có cầu tình. Đối phương nếu động thủ, cầu tình không đáng một đồng, bất quá là tự rước lấy nục. Tề Vương phi không có trả lời Khương Tử nghi hoặc, mà là cúi xuống thân tới Mặt vô biểu tình lột ra nàng máu tươi đầm đìa tay. Khương Tự rơi xuống nháy mắt, hoảng hốt nghe được Tề Vương phi cười khẽ thanh. Thân thể hạ truy tốc độ cực nhanh, nhưng Khương Tự lại nhớ tới rất nhiều. Có đối phụ huynh, trưởng tỷ, càng nhiều là đối ô cẩn. Lúc này, những cái đó lệnh nàng không mau xử, không mau ngời, đều không có ở trong đầu hiện lên. Nàng không kịp nghĩ đến mấy đó. Nàng không muốn chết. Khương Tự thân thể va chạm đến đáy vực Loan Thạch, cốt cách vỡ vụn. Nhưng trong nháy mắt kia, Nàng cũng không có lập tức chết đi, mà là thượng có một kêu ý thức. Thanh tỉnh mà thống khổ. Đau quá. À cần, ngươi ở nơi nào, ta đau quá. Chọc vật rơi xuống đất thanh em văng lên. Một con đại cẩu dễ rũa hướng khương tự tới gần. Vung, đại cẩu kêu một tiếng, dùng đầu lưới liếm liếm nữ chủ nhân tay. Cái tay kia vẫn không nhúc ních. Đại cẩu cố hết sức xê dịch, đi liếm nữ chủ nhân gương mặt. Đại cẩu thế rơi rất đơn giản, nam chủ nhân, nữ chủ nhân, thịt sương đầu. Chính là nữ chủ nhân như thế nào bất động. Nó theo khí vị một đường truy lại đây, nữ chủ nhân như thế nào bất động đâu. Đại cầu tưởng ngầm trụ khương tự siêm ý gì để kéo động, lại dần dần không có sức lực. Vương đại cầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhận được tin tức cúc cẩn ra roi thúc ngựa chạy tới, xoay người xuống ngựa, cơ hồ thế ngã ở bên vách núi. Chủ tử, Long Đán rôi tay đi đỡ, lại bị đẩy ra. Là nơi này sao? Long Đán không dám nhìn úp cẩn đỏ bứng mắt, gian nan gật đầu, là... Túc Cẩn không có chút nào chần chờ, lập tức hạ hướng đáy vực. Long đàn vội vàng đuổi kịp. Đáy vực y mắng, chống vắng đến làm người tuyệt vọng. Túc Cẩn liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở cách đó không xa người, lão đảo buôn qua đi. Hàn Vương Phi vẫn không nhúc nhích, dưới thân lan tràn khai huyết sớm đã độc lại, đem loạn thạch nhấp hồng. Túc Cẩn vươn tay, vuốt ve thượng khương tự gò má. Kia chương hắn hôn môi quá vô số lần mặt lạ lạnh băng. Túc Cẩn không nói một lời đem khương tự ôm lên, sắc mặt làm cho người ta sợ hãi đến bất Cùng xuống dưới Long Đán nhìn đến trong lòng rún sợ, nhịn không được kêu, "Chủ tử." Úc Cẩn làm như không thấy, ôm thương tự từ Long Đán bên người đi qua đi. Long Đán tưởng Tê, cũng hiểu được Vương phi chết đối chủ tử đã kích có bao nhiêu đại, chỉ phải thở dài một tiếng, bế lên nằm ở thương tự bên người đại cẩu. Đại cẩu cũng không có hơi thở. Long Đán xoa xoa khóe mắt, khóc, "Không phải đều hảo hảo, như thế nào đột nhiên như vậy?" Phản hồi nhai thượng, cứu viện đội ngũ chạy tới. Úc Cẩn cũng không thèm nhìn tới những người này. Ôn Khương Tự xoay người lên ngựa, giơ roi rời đi. Lạc Hậu một bước đi lên long đàn ôm nhị như thi thể mắt tròn váng, "Chủ tử, ngài đi chỗ nào?" Ốc Cẩn dục ngựa chạy như điên, trong đầu chỉ có một ý niệm, đi tìm Ô Miêu đại trưởng lão cứu hắn thế tử. May mắn chính là, Ô Miêu đại trưởng lão giờ phút này liền ở kinh thành. Không biết chạy vội bao lâu, Ốc Cẩn ôm Khương Tự nhảy vào một chỗ dân trạch. "Cứu nàng." Ốc Cẩn thẳng tắp vọt tới đại trưởng lão trước mặt, mới nói ra tìm được Khương Tự lúc sau câu đầu tiên lời nói. Nhìn thấy huyết nhục mơ hồ khương tử, đại trưởng lão sắc mặt đại biến, tràn đầy kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Úp Cẩn căn bản không có sức lực giải thích, chỉ có hai chữ, cứu nàng. Đại trưởng lão duỗi tay sờ sờ khương tử, thở dài, thánh nữ đã chết. Ta biết, nhưng các ngươi có khởi tử hồi sinh chi thuật, dùng cái này cứu nàng. Chính là, khương tử chết lệnh đại trưởng lão cũng rối loạn tâm thần. Úp Cẩn quy xuống tới, cầu ngươi, cứu nàng. Đại trưởng lão nhìn quỳ gối trước mặt người trẻ tuổi, trầm trọng nói, Vương gia cũng biết tộc của ta khởi tử hồi sinh chi thuật cần phải có nhân tâm cam tình nguyện lấy mạng đổi mạng. Ta nguyện ý. Hắn chỉ cần hắn vương phi tồn tại. Đại trưởng lao ánh mắt lập lòe, "Nàng tỉnh, có lẽ chính là một cái tân bắt đầu, ngươi biết cái gì kêu tân bắt đầu sao?" "Túc cần lập đầu." Luân hồi. Lấy ta Ô Miêu nghịch thiên dị thuật đổi nàng một lần nữa luân hồi một lần, đến lúc đó, người đem đã quên nàng. Dị thuật nghịch thiên, nàng cái này thi thuật giả cũng đem lấy thân tuấn pháp, không có tánh mạng. Bất quá nàng nguyện ý. Nàng đến tận đây khi mới nhìn thấy một tia thiên cơ, lấy nàng cánh mạng vì Ô Miêu tranh một đường sinh cơ, đáng giá. Mấu chốt là trước mắt người nam nhân này có thể hay không cảm thấy đáng giá, nếu có một tia không tình nguyện, dị thuật liền vô pháp thành công. Úc Cẩn nghe được đại trưởng lão nói sẽ đã quên cương tử, dùng sức nắm chặt quyền, đại trưởng lão vô nghĩa quá nhiều, dị thuật khi nào bắt đầu? Thối nay giờ tí. Thối nay giờ tí. Úc Cẩn xem một cái sắc trời, khí thế biến đổi. Cứ còn có thời gian, làm phiền đại trưởng lão giúp ta chăm sóc hảo nội tử." Hắn đem thương tự nhẹ nhàng phóng tới trên giường, đi nhanh ra cửa, xoay người lên ngựa thẳng đến tề vương phủ. Phong hướng hắn trong cổ họng rót, phản phất liệt hỏa xuyên qua yết hầu thiêu nhập trong bụng. Nhưng hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, tới rồi địa phương thẳng đến cổng lớn. "Các ngươi vương gia, vương phi nhưng ở." Môn nhân thấy Úc cẩn sắc mặt làm cho người ta sợ hãi, vội nói, "Vương gia, vương phi mới từ trong cung trở về." Úc Cẩn muốn dị ra khỏi thành làm việc, từ Khương tự truy ngay đến hắn nhận được tin tức có cái không ngắn thời gian kém, tính lên cũng đủ Tề Vương vợ chồng tiến cung bẩm báo việc này lại trở về. Thông truyền một chút, ta muốn gặp bọn họ. Úc Cẩn bình tĩnh nói. Tề Vương nhận được tin tức, cùng Tề Vương phi cùng nhau ở phòng khách thấy Úc Cẩn. Tề Vương vẻ mặt hổ thẹn, thật đệ, gia loại sự tình này thật sự là không thể tưởng được, ca ca đang chuẩn bị qua đi xem ngươi. Tề Vương phi vành mắt đỏ bừng, thần sắc ái hoãn, đều là ta không tốt. Nếu là không mời Thất Đệ muội đi Dương Hương, liền sẽ không ra loại sự tình này. Úc Cẩn lẳng lặng nghe hai người nói xong, rút ra trường đao. "Thất Đệ, ngươi muốn làm gì?" Úc Cẩn một đao chém qua đi. Tề Vương sống trong nung lửa, sao có thể cùng từ người chết đôi đua ra tới Úc Cẩn so sánh với, khó khăn lắm tránh né hai hạ đã bị đâm trúng lực. Tề Vương phi thét chói tai ra bên ngoài trốn, mau tới người. Tiêu Cứu nói chưa nói xong, Tề Vương phi liền trung đao ngã xuống đất. Úc Cẩn làm lơ chen chúc mà đến người. Bình Tính nói: "Đừng đem ta đưa nốc tử hống." Yến Vương giết vương gia, vương phi, cả tòa Tề Vương phủ một mảnh hỗn loạn. Úp cần dẫn theo đao đi ra ngoài, gặp được trận đường chính là một đao, sinh tử bất luận. Mùi lao chảy huyết, dần dần không người dám tới gần. Hắn ra vương phủ thanh đao một ném cỡi ngựa chạy như điên, thực mau đem đuổi theo người ném ở phía sau, khổ cảnh sủ chờ chạy xa liền bỏ mã mà đi. Yến Vương giết Tề Vương vợ chồng một chuyện thực mau truyền khắp, Hiền phi nghe được tin tức sau chịu không nổi đả kích hộc máu hôn mê. Cảnh Minh đế giận dữ, mệnh Cẩm Lân vệ truy tra Yến Vương Hành Tung, toàn thành rối nghiêm. Úc Cẩn đối này hồn không thèm để ý. Toàn thành rối nghiêm lại như thế nào, chốn đến tối nay giờ tí không hề vấn đề. Thức mau liền đến thời gian. Đại trưởng lão, bắt đầu đi. Thật sự nghĩ kỹ rồi. Không cần tưởng. Đại trưởng lão gật gật đầu, bốc cháy lên kỳ hương thúc dục dị thuận. Úc Cẩn không hiểu này đó, nhìn không chớp mắt nhìn nằm thẳng ở trên giường Khương Tử. Đại trưởng lão đột nhiên đưa qua một thanh tạo hình cổ xưa truy thủ, quắc, mau lấy cổ truy đâm vào ngực, lấy ngươi tâm đầu hết hai lượng. Úc Cẩn không có một tia do dự đem truy thủ đâm vào ngực, thứ máu tươi phun ra, một bộ phận rơi vào đại trưởng lão trong tay chén ngọc chung. Hắn một tay đỡ vết thương, tâm mắt mơ hồ, nhìn lại trưởng lão đem máu tươi điểm ở xương tự giữa mày. Những cái đó huyết thế nhưng hoàn toàn đi vào da thịt. Úc Cẩn hơi hơi cong môi, nhắm mắt lại. Hắn tin tưởng vô luận luân hồi bao nhiêu lần, Chẳng sợ mất đi sở hữu ký ức, chẳng sợ hắn không hề là hiện tại hắn, hắn vẫn như cũ sẽ nhớ rõ yêu á tử. Á tử, chúng ta kiếp sau thấy. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.